Phốc phốc phốc. Một trận mổ bụng phá bụng thanh âm lấy mộ thanh niên vì trung tâm vang lên, tầm mắt bên trong, số chỉ hắc gai cá heo biển sôi nổi hướng về đáy biển rơi xuống dưới, lại là trực tiếp bị mộ thanh niên thanh không một phương hướng. Chú ý tới một màn này, tôn phi phản hướng về mộ thanh niên giơ ngón tay cái lên, cường. Mộ thanh niên mỉm cười, tâm thần lại là không có nửa điểm thả lỏng, một mảnh hắc gai cá heo biển nạ xuống. Lập tức lại có một mảnh hắc gai cá heo biển bổ khuyết đi lên. Nay che trời lấp đất màu đen làm cho bọn họ căn bản vô pháp phán đoán đến tột cùng có bao nhiêu số lượng. Mộ thanh niên trong lòng xuất hiện một mặt bất đắc dĩ, nếu không có hiện giờ chỗ sâu trong hải dương bên trong, nàng nhất định trực tiếp sái ra độc dược, căn bản không cần như thế phí lực khí. Nhưng hiện tại một khi nàng dùng độc, không riêng gì hắc gai cá heo biển sẽ chết, mặt khác tu luyện giả cũng sẽ sôi nổi bị nàng độc chết hiển nhiên không thể thực hiện. Dạ nghiêu viêm bốn người động tác cũng là cực nhanh, đặc biệt là dạ nghiêu viêm, cơ hồ mỗi nhất kiếm đều cùng với hắc gai cá heo biển thi thể rơi xuống, mà một khi hắn phóng thích đại chiêu, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ xuất hiện một khối chân không mảnh đất. Này huyết sắc càng ngày càng nồng đậm, sẽ hấp dẫn càng nhiều hắc gai cá heo biển, đại gia thay phiên làm đầu, phóng ra đại chiêu từ nơi này rời đi. Dạ nghiêu viêm xem xét một phen tình thế lúc sau lập tức hạ phán đoán Phanh phanh phanh. Tương đạo lộng lấy quang mang ở mộ thanh niên năm người bên cạnh bùng nổ mở ra, lóa mắt võ kỹ uy lực cực kỳ cường đại. Tại đây thời khắc nguy hiểm, mọi người chỉ có thể đủ dùng hết toàn lực mà lao ra đi. Dạng yêu viêm công kích cực kỳ sinh mãnh, cùng với kia yêu nghiệt nhu hòa khuôn mặt hoàn toàn bất đồng, dẫn tới mộ thanh niên đám người sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên không hổ là bảng xếp hạng đệ nhất danh. Một trận chiến này đấu lên hoàn toàn chính là phi nhân loại a kia lực phòng ngự khủng bố hắc cức thủy đồn ở hắn trước mặt phản phất bã đầu giống nhau, nhẹ nhàng phá vỡ. Nếu không phải này hắc cức thủy đồn số lượng thật sự vượt qua mọi người đoán trước, bọn họ căn bản đừng lo có nguy hiểm. Dạng yêu viêm liên tiếp mang theo đại gia đi ra không ít lộ lúc này mới thay đổi Phạm Bân làm tiên phong. Phạm Bân không ngừng mà phong thích võ kỹ, bất quá đi tới tốc độ hiển nhiên cùng dạng yêu viêm vô pháp nói vậy. Nay hải vực đồng dạng nhìn không tới cuối. Này đến tột cùng có bao nhiêu hắc cước thủy đồn A. Tôn Phi phàm Nhữ Mày nói, loại này trước không có thôn sau không có tiệm cảm giác, làm nhân tâm hoảng. Không biết, vị kia tiền bối quả thực biến thái. Đoan mục cảnh cũng là tức giận nói, này bí cảnh phức tạp trình độ vượt qua hắn đoan trước. Dạng yêu viêm khỏe miệng như cũ dạng nhàn nhạt tươi cười, vị kia tiền bối ban đầu hẳn là không có trộm tới nhiều như vậy hắc cước thủy đồn, chỉ là này bí cảnh tồn tại thời gian quá dài. Theo bọn họ không ngừng sinh sôi nảy nở, ngay số lượng liền kinh người. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là lâm vào trầm mặc. 089 khắc văn kỹ năng đặc biệt. Nếu này không phải vị kia tiền bối bổn ý, chúng ta này đã có thể thuộc về thai bay vạ gió. Tôn phi phàm bất đắc di địa đạo, tiếp tục như vậy đi xuống, một khi đại gia nguyên lực hao hết, như vậy sắp đối mặt đó là tử vong. Ở hắc cức thủy đồn vây công giới, bọn họ căn bản vô pháp toàn thân mà lui. Mọi người trên mặt cũng là lộ ra một tiêu bất đắc dĩ, đoan một cảnh thanh âm lạnh lùng, hiện tại không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ tiết kiệm nguyên lực, bằng mau tốc độ lao ra đi, này phiến hải vực lại đại, cũng có cối. Lần này bí cảnh cực khổ trình độ nói vậy vượt qua võ phủ trưởng lao đoán trước, chúng ta nghĩ thông suốt quá không dễ dàng, mặt khác đoàn đội nghĩ thông suốt quá sợ là cũng thập phần khó khăn. Dạng yêu viêm một bên chém giết hắc cức thủy đồn, một bên phân tích sự tình. Xem ra quyết định của hắn ra một ít lệch lạc, như vậy khu vực, sợ là đến 10 người một tổ mới có khả năng thông qua, chỉ là hiện tại biết đã quá muộn Mộ thanh niên nhìn sắc mặt nghiêm túc dạng nghiêu viêm, so với ngày đó nghiêm trang đưa ra Mỹ Nam chi chiến hắn, nhiều vài phần làm người tín nhiệm ma lực. Như vậy hắn, chỉ là nhỏ nhất một mặt, mà ở trưởng lão cùng võ phủ đệ tử trong mắt, như vậy dạng nghiêu viêm mới là chân chính hắn đi. Năm người tiểu đội duy trì nhanh nhất tốc độ hướng về phía trước phóng đi, ở bọn họ phía sau, hắc cức thủy đồn thi thể nằm đầy đất. Chỉ là duy trì như vậy tốc độ, mọi người tiêu hao thực mau. ở mộ thanh niên làm dẫn đầu người thời điểm, nàng lấy ra một cái bình xứ đưa cho tôn phi phảng, nói, này đan dược có thể nháy mắt bổ sung mất đi nguyên lực, mọi người đều ăn vào đi. Giọng nói rơi xuống, mộ thanh niên đã tay cầm lưu quang cùng trước mặt hắc cức thủy đồn chém giết lên. Huyết tinh! Nháy mắt lấp đầy nàng khíu giác Tôn phi phạm đảo ra một viên đan dược Không nói hai lời liền để vào trong miệng Hắn đối mộ thanh niên Có tuyệt đối tín nhiệm Ở ăn vào đan dược lúc sau Hắn liền đem dược bình đưa cho một bên đoan mục cảnh Đoan mục cảnh trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc Thẳng đến nhìn đến trong tay đan dược khi Đôi mắt đột nhiên trợn to Ngước mắt nhìn về phía mộ thanh niên Trong tầm mắt nhiều vài phần khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng Mộ thanh niên Này đan dược Chẳng lẽ là thiên nguyên đan? Hắn từng ở một thị nhà đấu giá tổ chức đấu giá hội chung trụ được một tổ thiên nguyên đan, mà kia đan dược cùng hắn trước mắt này viên đan dược, giống nhau như lúc. nghe vậy, dạng yêu viêm cùng Phạm Vân cũng là kinh ngạc nhìn phía kia một đạo chém giết trung thân ảnh. Bọn họ tuy rằng không có tham gia kia buổi đấu giá hội, lại cũng từ những người khác trong miệng hiểu biết tới rồi thiên nguyên đan. Rốt cuộc, có thể đánh ra như thế giá cao, lại là thất truyền đã lâu đan dược. Mọi người đều rất tò mò. Mộ thanh niên không có dâu dếm, gật đầu đáp, không tồi, thiên nguyên đan có thể nháy mắt bổ hồi chúng ta tiêu hao nguyên lực, có này đan dược duy trì, chúng ta tất nhiên có thể đi ra này phiến hải vực. Tôn phi phạm trên mặt lộ ra thoải mái biểu tình, trong mắt phiếm nồng đậm kinh hỷ, ta trong cơ thể nguyên lực đã tất cả khôi phục, hôm nay nguyên đan hiệu quả thật sự thật tốt quá. Thanh niên, này đan dược thật sự quá quý trọng, chúng ta không thể tiếp thu. Dạng yêu viêm vội vàng nói, nay ở đấu giá hội thượng chính là giá trên trời đan dược, không nghĩ tới mộ thanh niên thế nhưng trực tiếp đưa cho bọn họ. Hiện tại chính là sống chết trước mắt, đan dược tác dụng chính là dùng để bảo mệnh, nếu không thể bảo mệnh, nó có ích lợi gì? Mộ thanh niên trả lời nói, nhưng cho dù mỗi người có một viên thiên nguyên đan, chúng ta sợ là cũng kiên trì không được a. Phạm bân thở dài một hơi, hắn trong lòng tràn ngập một cổ tuyệt vọng, trước mắt thâm sắc hải vực nhìn không tới cuối. Chẳng sợ bổ sung nguyên lực, khoảng cách quá xa, bọn họ vẫn là chống đỡ không được. Dạng yêu viêm biểu tình ngẩn ra, Phạm Bân nói không sai, một viên đan dược đối với bọn họ mà nói, cũng bất quá là nhiều kiên trì một đoạn thời gian thôi. Đúng rồi, ta còn có mấy viên thiên nguyên đan. Tôn Phi Phạm vội vàng nói, đó là thanh niên phía trước đã từng đưa cho hắn, tuy rằng đem đại bộ phận đều đưa về gia tộc, nhưng hắn trên người còn giữ một phần. Thấy Tôn Phi Phạm đem chính mình một tổ đan dược lấy ra tới, đoan một cảnh ngay sau đó nói, ta cũng có một tổ. Dạng yêu viêm cùng Phạm Bân kinh ngạc nhìn mộ thanh niên ba người, hôm nay nguyên đan tổng cộng bán đấu giá không phải tam tổ sao? Chẳng lẽ tam tổ đều bị bọn họ đồng đội chụp được? Này tần suất cũng quá cao đi. Ha ha, ta đây liền không khách khí. Dạng yêu viêm cười văng nói, nếu mỗi người có ba viên thiên nguyên đan hẳn là đủ bọn họ chống đỡ đến rời đi này phiến hải vực trước mắt hắc cước thủy đồn tựa hồ càng ngày càng cường tương đồng công kích nguyên bản có thể nhất kiếm chém xuống trước mặt sở hữu yêu thú mà hiện tại lại chỉ có một nửa công hiệu chỉ có thể nói này đó hắc cước thủy đồn thực lực cũng không giống nhau càng đến phía sau thực lực càng cường nghĩ đến chỗ này mộ thanh niên tầm mắt không khỏi dừng ở lưu quang trên người thanh quân nói qua lưu quang phía trên có ba cái khắc văn kỹ năng đặc biệt Hai cái công kích, một cái phòng ngự, nàng còn không biết đến tột cùng là như thế nào khắc văn kỹ năng đặc biệt. Trong đan điền thiên lực bị mộ thanh niên rút ra mà ra, theo tay phải gân mạch dũng mãnh vào lưu quang bên trong. Ngay sau đó, một đạo hỏa hồng sắc quang mang tự chạy kiếm quang thân bùng nổ mà khai Hỏa thân bạo viêm. Frank. Cùng với mộ thanh niên nói ôm rơi xuống, một đạo hỏa hồng sắc lực lượng lấy mũi kiếm vì khởi điểm, thành hình tròn tứ tán nổ tung phảng phất một đạo hình tròn cái chắn giống nhau, mấy chục mét trong vòng, đụng chạm đến hỏa hồng sắc nguyên lực hắc cước thủy đồn sôi nổi ngã xuống. Tại đây hỏa thần bạo viêm dưới, trước mắt mấy chục mét hắc cước thủy đồn thế nhưng bị thanh không. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong mắt đều là hiện lên nồng đậm vẻ khiếp sợ, mộ thanh niên này một kích đều có thể cùng dạng yêu viêm so sánh với, như thế cường đại lực sát thương, làm người kinh ngạc cảm thán. Thanh không một mảnh. Mộ thanh niên lập tức hướng về phía trước phóng đi, dáng liêu viêm bốn người theo sát ở này phía sau. Mộ sư muội, ngươi vừa rồi nhất chiêu chính là khắc văn kỹ năng đặc biệt. Phạm bân ra tiếng dò hỏi. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, không tồi, sư huynh hảo ánh mắt. Phạm bân đặng cười, trước kia đã từng gặp qua một vị sư huynh thi triển khắc văn kỹ năng đặc biệt, lúc này mới nhận ra tới. Chỉ là mộ sư mội lợi kiếm phía trên khắc văn kỹ năng đặc biệt so với vị kia sư huynh phải cường hát nhiều, không biết chính là gì thắng chết đại sư sở khắc văn. Hoàng thành bên trong minh văn sư không nhiều lắm, mà có thể minh ra như thế uy lực kỹ năng đặc biệt, trừ bỏ đệ nhất minh văn sư gì thắng chết ở ngoài sợ là không có những người khác có thể làm được. Không phải gì thắng chết đại sư, là bằng hữu của ta sở minh. Mộ thanh niên mỉm cười, trong đầu nhớ tới thanh quân kia nho nhã xuất trần bộ Giáng khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt tươi cười phạm bân hơi giật mình không có hỏi kỹ là người phương nào trong lòng lại là khiếp sợ không thôi mộ thanh niên tất nhiên không phải người thường bên người bằng hữu cơ hồ không có một cái là đơn giản có thể lấy ra thiên nguyên đan không nói còn có minh văn sư bằng hữu chỉ là này một phần nội tình liền không phải người bình thường có thể so sánh này khác văn kỹ năng đặc biệt thật sự quá lợi hại thanh niên ngươi bằng hữu thật là ngưu nhân a Tôn Phi phàm Tán Thường nói, như thế chi cao khắc văn thuật, trực tiếp đem lưu quang uy lực tăng lên mấy lần, làm người mắt thèm không thôi. Vận khí tốt nhận thức minh văn sư bằng hữu. Mộ thanh niên vẫn chưa phủ nhận, ở nàng xem ra, thanh quân thật là một cái thực ghê có người. Lúc này, mộ thanh niên đã lui xuống dưới, đổi làm dạng nghiêu viêm lần thứ hai đi lên trước đầu. Mộ thanh niên không khỏi nhắc nhở nói, khắc cước thủy đồn thực lực biến tưởng tiểu tâm một ít. Ta minh bạch dạng yêu viêm gật đầu tùy theo cường hãn võ kỹ tùy theo bùng nổ mở ra ở mộ thanh niên năm người tiểu đội vang phía trước khai tiến thời điểm mặt khác tiểu đội cũng sôi nổi bước vào thâm sắc hải vực sở hữu tiểu đội đều ở chiến đấu nguyên bản bình tĩnh trầm tịch mặt biển tại đây dưới tình huống cũng là trở nên sóng gió mãnh liệt huyết sắc đêm này phiến hải vực nhiễm một mạt màu đỏ hải vực trung hắc cước thủy đồn số lượng đang ở nhanh chóng giảm bớt đồng dạng Ở hắc cước thủy đồn như thế cuồng mãnh công kích dưới, có không ít tu luyện giả đồng dạng ngã xuống ở này phiến hải vượt bên trong. Ngại với đồng dạng một quả Thiên Nguyên Đan ở dạng Liêu Viêm trên người khởi tác dụng lớn nhất, cho nên Mộ thanh niên năm người lập tức quyết định từ dạng Liêu Viêm dẫn đầu, đem trên tay đan dược đều giao cho hắn. Dạng Liêu Viêm cũng là vui vẻ đồng ý. Ở dạng Liêu Viêm dẫn rất hạ, Mộ thanh niên đám người tốc độ đại đại nhanh hơn, rốt cuộc ở mọi người cả người mỏi mệt bất kham thời điểm, Đi ra này một mảnh thâm sắc hải vực. Nhìn trước mắt khô ráo mặt đất, mộ thanh niên năm người cơ hồ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể một trận nhẹ nhàng. Thời gian dài ngốc tại đáy biển, thời thời khắc khắc thừa nhận nước biển áp lực, hiện giờ bỗng nhiên nhẹ nhàng, thế nhưng cảm thấy dị thường thoải mái. Rốt cuộc rời đi cái kia địa phương quỷ quái. Tôn Phi phàm cười nói, chúng ta liền ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát đi. năm người vây quanh tại chỗ ngồi xuống an lương khô bổ sung thể lực lúc sau liền dùng tinh thạch mau tới khôi phục nguyên lực kế tiếp lộ sợ là càng thêm phức tạp bọn họ cần thiết đến bảo trì ở nhất đỉnh trạng thái xem ra chúng ta là trước hết đi ra thâm sắc hải vực đoan mục cảnh đánh giá trước mặt tình huống lẩm bẩm nói mộ thanh niên trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc không phải nói danh chấn vo phủ tu luyện giả cũng tới sao vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng đụng tới một cái danh chấn vo phủ tu luyện giả Danh chấn võ phủ chỉnh thể thực lực so với chúng ta danh chạm võ phủ tới còn mạnh hơn, hẳn là không có khả năng hạ xuống chúng ta phía sau. Duy nhất giải thích chính là chúng ta nhập khẩu khoảng cách cực xa, hai bên còn chưa từng chạm mặt. Dạng yêu viêm sắc mặt ngưng trọng, hắn đã từng cùng danh chấn võ phủ tu luyện giả tiếp xúc quá, bọn họ cũng có không ít hiểu biết. Nếu là vẫn luôn không gặp được mới là tốt nhất, chúng ta chỉ cần ứng phó này bí cảnh tình huống là được. Phạm Bân mỉm cười ngay sau đó nhún vai bất quá thực hiện nhiên đây là không có khả năng ở một phen nghỉ ngơi lúc sau đại gia cũng kiểm kê một ít tài nguyên thiên nguyên đan còn dư lại bốn viên tinh thạch trước mắt cũng đủ mà kia màu trắng cục đá đại gia cũng có không ít thu hoạch xuất phát đi dạng yêu viêm đứng lên tuấn mỹ khuôn mặt dạng tự tin tươi cười mọi người đều là tinh thần chấn động phía trước mỏi mệnh theo này phiên nghỉ ngơi đã hoàn toàn biến mất nhưng mà Mộ thanh niên năm người không có đi ra rất xa, bước chân liền lần thứ hai ngừng lại, nhìn trước mắt tình huống, mày gắt gao nhíu lại. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Thôn phi phàm nhịn không được nói. Ở bọn họ trước mặt, liên tiếp xuất hiện mười mấy con đường, mà mỗi một cái con đường cơ hồ giống nhau như lúc, không thể nào phân biệt. Không chín không nào cảnh chi tan biến. Mộ thanh niên đánh giá trước mặt kia hoàn toàn giống nhau như lúc thông đạo, trong lòng nảy lên một loại kỳ quái cảm giác. Này đó con đường tựa hồ cũng không tự nhiên. Nàng đi vào thông đạo phía trước quan sát kỹ lưỡng, lại là nhìn không ra manh mối đông dưng, nàng một túi đầu, ở một bên góc trên tảng đá thấy được một tiểu hành tự, ảo cảnh chi lộ, đi nhầm tức chết. Đơn giản tám chữ, thuyết minh bọn họ sở đối mặt tình huống. Nơi này biên, chỉ có một cái lộ. Mộ thanh niên trầm dại nói, hắc đồng nhìn chăm chú hoàn toàn tương đồng thông đạo, như thế ảo cảnh. Như thế nào mới có thể đủ phá giải? Chỉ có một cái lộ. Đoan Mục cảnh đi tới mộ thanh niên bên cạnh, hiển nhiên không biết mộ thanh niên vì sao nói ra nói như vậy tới, chỉ là một túi đầu liền nhìn thấy kia tám chữ, biểu tình nháy mắt biến hóa, lại nhìn phía này con đường thời điểm, nhiều một kia thận trọng. Theo đoan Mục cảnh đem này tám chữ niệm ra tới, đại gia trong lòng đều là mạn thượng một tầng bất đắc dĩ, như vậy tiểu nhân tự đặt ở nơi này giống nhau căn bản sẽ không chú ý tới. Vị tiền bối này rõ ràng là cố ý hố người A. Xem ra, đây là một cái cửa ải khó khăn. Dạng yêu viêm như mày, đối với hảo cảnh, bọn họ đều không có thực tốt phán đoán phương pháp, huống chi liền tính là có, bằng thực lực của bọn họ tưởng phá giải, khả năng tính cũng cực tiểu. năm người quan sát kỹ lưỡng mỗi một cái con đường, chỉ hy vọng phát hiện một tia manh mối. thời gian dần dần trôi đi, năm người cơ hồ xem biến này đó thông đạo mỗi một chỗ. Như cũ nhìn không ra có bất luận cái gì khác nhau địa phương. Ở xác định mỗi con đường đều là hoàn toàn giống nhau không có bất luận cái gì đánh dấu lúc sau, mộ thanh niên liền ngồi ở trên mặt đất, âm thầm suy tư. Ma hoàng mộ thanh niên kêu, nếu nói lấy thực lực của bọn họ vô pháp nhìn thấu này hảo cảnh, như vậy đối ma hoàng mà nói hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà, mộ thanh niên kêu gọi lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Ma hoàng, ngươi nghe không thấy ta nói chuyện sao? Mộ thanh niên ở trong lòng lại hô một lần, xác định thật sự không chiếm được bất luận cái gì đáp lại lúc sau, mày đẹp gắt gao nhíu lại. Phía trước ở thâm sắc hải vượt thời điểm rõ ràng còn có thể cùng ma hoàng giao lưu, trung gian hiển nhiên không có khả năng ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy. Duy nhất giải thích chính là này ảo cảnh đem nàng cùng ma hoàng chi gian liên hệ cấp các đứt. Chỉ là, nàng tưởng không rõ, này chỉ là một cái ảo cảnh, như thế nào có thể đem bọn họ liên hệ các đứt? tại đây đoạn thời gian năm người suy nghĩ đủ loại biện pháp hướng ngôi cái trong thông đạo ném đá lại phát hiện mỗi điều thông đạo cùng bình thường con đường không có bất luận cái gì khác nhau đá cũng chưa từng tạo thành công kích thật sự không được chúng ta liền tùy tiện tuyển một cái lộ đi vào thử xem tôn phi phạm bất đắc di địa đạo bọn họ ở chỗ này đã háo thời gian rất lâu lại không có nửa điểm manh mối bốn người thở dài một hơi ở không có bất luận cái gì biện pháp dưới tình huống chỉ có thể dựa vật khí Bất quá bọn họ ai cũng sẽ không xem nhẹ đi nhầm tức chết này bốn chữ phân lượng, vị kia tiền bối nếu nói ra nói như vậy, tất nhiên có làm được điểm này năng lực. Ấn ngươi này cách nói, không bằng chúng ta năm người một người đi một cái lộ, như vậy ít nhất một người sống sót khả năng tinh khá lớn. dạng liêu viêm vui vừa nói, Tôn Phi phàm nhún vai hắn cũng bất quá là thuận miệng nhắc tới, nếu thật là tùy tiện tuyển, kia tử vong sát suất cũng quá lớn. Hắn cũng là tích mệnh người tự nhiên sẽ không tuyển phương thức này. Dạ nghiêu viêm ở mộ thanh niên bên cạnh ngồi xuống, mộ sư muội ngươi thật cảm thấy thanh quân trưởng lão so với ta càng anh Tuấn. Mộ thanh niên khét cười một tiếng, trong lòng trầm trọng theo Dạng nghiêu viêm một câu mà tiêu tán bài phần, cười nói, sư minh, ngươi thực anh Tuấn, ngươi ở võ phủ nữ đệ tử chi tâm trong mắt địa vị là không thể lay động. Làm như không nghĩ tới mộ thanh niên sẽ như thế thông khóe mà thừa nhận hắn soái, Dạ nghiêu viêm sửng sốt sửng sốt Tùy tay phất quá trên chắn phát, khuôn mặt tuấn tú thượng dạng một tia đắc ý, ẩn ẩn gian còn có một tia thẹn thùng. Mộ thanh niên mở to con ngươi nhìn chằm chằm dạng liêu viêm, nàng thật sự không nghĩ tới như thế yêu nghiệt dạng liêu viêm thế nhưng sẽ có thẹn thùng thời điểm. Chú ý tới mộ thanh niên ánh mắt, dạng liêu viêm ho nhẹ hai tiếng, trêu đùa khuôn mặt khôi phục đứng đắn đối với cái này hảo cảnh, ngươi có ý kiến gì không? Mộ thanh niên lắc lắc đầu, trong mắt phiếm ngượng nhịu, Sở hữu thông đạo đều giống nhau, nhìn không ra nửa điểm manh mối, cái này hảo cảnh quá mức cường đại. Đã từng có một vị tiền bối nói với ta, cường đại nữa hoàn cảnh, thật sự chính là thật sự, giả chính là giả, chẳng sợ giả lại rất thật, như cũ là giả. Dạ nghiêu viêm hắc đồng trung tràn ngập suy tư chi sắc, ưu ám thâm trầm, nhưng trước mắt này đó thông đạo hoàn toàn giống nhau, không có nửa điểm manh mối, ta suy nghĩ, có thể hay không tất cả đều là giả. Hắn từ lúc bắt đầu liền ở nắm lấy loại này khả năng tính, nhưng đến nay mới thôi hắn đều không có phát hiện chân chính xuất khẩu ở nơi nào. Mộ thanh niên đồng tử nhăn xúc, hắc đồng trung nở rộ ra một mạt lộng lây ánh sáng, dáng yêu viêm một câu tựa hồ vạch trần phía trước kia vẫn luôn ngông ở nàng trước mặt nhìn không thấy cái chán, mà này cái chắn lấy cực kỳ mau tốc độ nhanh chóng tan vỡ, một cái hoàn toàn bất đồng ý tưởng ở nàng trong đầu bắt đầu sinh mở ra. Người nói không sai. Này đó thông đạo hẳn là tất cả đều là giả." Mộ thanh niên đứng dậy, nàng tựa hồ tìm được rồi phương hướng. Dạ Nghiêu Viêm nhìn Mộ thanh niên nháy mắt biến hóa sắc mặt, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, "Ngươi biết thông đạo ở nơi nào?" Mộ thanh niên không có trả lời, mà là hướng về kia viết tám chữ cục đá đi đến, nếu nói Sở Hưu hết thảy đều nhìn không ra nửa điểm manh mối, như vậy ở chỗ này, duy nhất có khả năng chính là này tảng đá. Ôm bất đồng ý tưởng lần thứ hai đánh giá này tảng đá, cục đá trình hình chữ nhật, tự thể tuy nhỏ, nhưng đang đứng ở này cục đá hình vông. Nghĩ nghĩ, mộ thanh niên trong đầu đảo tưởng ra một cái con đường, mà này tảng đá chính là con đường này bằng hiệu, treo ở con đường chính phía trên. Thoáng sau đó, mộ thanh niên bước bước chân đi qua. Tôn phi phạm ba người nhìn mộ thanh niên động tác, không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ có dạng yêu viêm phỏng đoán tới rồi. Nhưng mà. Kế tiếp phát sinh một màn lại là mọi người đều là mở to hai mắt, bởi vì mộ thanh niên thế nhưng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tôn Phi Phạm lập tức đi tới mộ thanh niên phía trước sở trạm địa phương, trên mặt toàn là nghi hoặc chi sắc, thanh niên như thế nào không thấy. Xuất khẩu chẳng lẽ ở chỗ này? Vì cái gì ta còn đứng ở chỗ này? Nhìn mộ thanh niên đột nhiên biến mất, Tôn Phi Phạm lập tức liên tưởng đến loại này khả năng, rốt cuộc trước mắt hết thảy đều là ảo cảnh. Thanh niên biến mất chỉ có một loại khả năng, đó chính là nàng phá khai rồi hoàn cảnh. Xuất khẩu khẳng định liền ở chỗ này, chúng ta đem nơi này ảo tưởng thành xuất khẩu lại đi qua đi thử xem. Dạng yêu viêm khỏe miệng dạng nhàn nhạt tươi cười, không nghĩ tới mộ thanh niên trải qua hắn vừa nhắc nhở thế nhưng trực tiếp tìm được rồi xuất khẩu sở tại, hai người ý tưởng thêm lên liền phá giải cái này hoàn cảnh. Mộ thanh niên ôm khả năng sẽ ngã chết tính toán đi xuống tới. Lại phát hiện thân thể không có bất luận cái gì dị thường, mở to mắt phát hiện nàng trước mắt xuất hiện một cái rộng lớn hoa lệ con đường. Thanh niên ngươi đi ra hảo cảnh. Ma hoàng thanh âm tùy theo vang lên. Mộ thanh niên vui vẻ, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, ma hoàng, vừa rồi ta cùng với ngươi chi gian liên hệ như thế nào chặt đứt. Ma hoàng thở dài một hơi, trong lời nói toàn là bất đắc dĩ chi sắc, vừa rồi như vậy hảo cảnh ta còn không có tới kịp nhắc nhở ngươi, ngươi liền đi vào. Ngươi trực tiếp bị lạc ở hảo cảnh bên trong, mà này hảo cảnh đối ta mà nói rất thấp gốc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, làm cho ngươi ở hảo cảnh chung, ta lại vô pháp tiến vào hảo cảnh, cho nên mất đi liên hệ. Mộ thanh niên nghĩ tới rất nhiều loại nguyên nhân, nhưng ma hoàng giải thích như cũ làm nàng đầy đầu hát tuyến, này tuyệt đối là đối nàng đả kích. Quay đầu đi, mộ thanh niên tinh tường nhìn đến một tầng mù sương sương mù lan tràn phía trước, mà dạng liêu viêm bốn người đều đứng ở nơi đó xem ra phía trước nàng cũng ở nơi đó mê hoặc ảo cảnh thật sự thần kỳ nếu không có dạ nghiêu viêm nói nhắc nhở nàng nàng còn không biết khi nào mới có thể đủ đi ra thực mau dạ nghiêu viêm bốn người theo thứ tự đi ra ảo cảnh lần thứ hai quay đầu lại nhìn phía trước một màn trong lòng đều là một trận kinh ngạc cảm thán thanh niên đủ lợi hại a thế nhưng trực tiếp liền đi ra ảo cảnh tôn phi phảng cười dơ ngón tay cái lên hắn đến bây giờ cũng chưa minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chỉ là dựa theo dạng liêu viêm theo như lời tưởng tượng liền đi ra đoan một cảnh kia luôn luôn đạm mạc khuôn mặt thượng cũng là mạn thượng kinh ngạc cảm thán chi sắc các ngươi lại như thế nào phát hiện đi ra hảo cảnh biện pháp phía trước hắn chú ý tới dạng liêu viêm cùng mộ thanh niên hàn huyên trong chốc lát lúc sau mộ thanh niên liền trực tiếp đi ra hảo cảnh mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười nguyên bản ta cũng ở nghi hoặc chân chính thông đạo ở đâu Đêm sư huynh nói nhắc nhở ta, "Này đó con đường khả năng tất cả đều là giả. Nếu này đó thông đạo đều là giả, như vậy duy nhất thông đạo cũng chỉ có kia tảng đá." Vị kia tiền bối nếu thiết trí ra như vậy hảo cảnh, tự nhiên không có khả năng không có bất luận cái gì đánh dấu, mà duy nhất có đánh dấu địa phương chính là này tảng đá." Dạ Ngưu Viêm tiện đà nói, thẳng đến mộ thanh niên đi ra ngoài, hắn mới liên tưởng này trong đó mấu chốt. Nói đến Vị tiền bối này đảo cũng coi hứng thú, như vậy một cái dễ dàng xem nhẹ địa phương cố tình bị hắn đặt ở đại môn chính giữa, này trong đó mê hoặc tính thật sự quá lớn. Các ngươi thật là thông minh, ta cân nhắc hồi lâu đều không có phát hiện. Phạm Bân Bội Phục nói, năm người lần thứ hai ngước mắt nhìn phía phía trước con đường, này rộng lớn đại đạo so với bọn họ phía trước sở đi qua bất luận cái gì một cái đại lộ đều phải rộng lớn, dọc theo đường đi. Dạ Minh Châu được khảm lên đỉnh đầu ở giữa, đem toàn bộ con đường chiếu sáng lên giống như ban ngày. Xem ra, chúng ta đã thành công đi vào bí cảnh. Dạ Nghiêu Viêm đang xem đến một màn này lúc sau vội vàng nói, yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú mạn vui mừng. Lấy hắn kinh nghiệm, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra vị trí tình huống. Nghe Dạ Nghiêu Viêm nói, mọi người đều là một trận vui mừng, đối với vị này xếp hạng bảng đệ nhất sư minh, mọi người đều thực tin tưởng năm người không hề trì hoãn bước nhanh hướng về phía trước đi đến nơi này nghiễm nhiên là một tòa ngầm cung điện ở thông qua thật dài con đường lúc sau năm người trước mặt xuất hiện một đám đại điện cùng phòng mọi người lòng đang nảy trong nháy mắt co chặt một chút tiền bối đồ vật tất nhiên liền đặt ở nơi này thừa dịp hiện tại không có gì người chúng ta năm người phân tán mở ra đi lấy đồ vật đi dạ nghiêu viêm nhanh chóng quyết định nói năm người gật đầu lập tức hướng về năm cái phương hướng đi đến Dưới loại tình huống này, nếu còn muốn bảo trì một tổ đội hình, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, ai cũng không biết những người khác khi nào sẽ đến. Không chín một chủ điện bảo bối. Mộ thanh niên hướng về phía trước đi đến, đánh ra trước mắt một đám thính đường, hát đồng trung lập lệ suy tư quan mang. Nơi này kiến trúc không biết là dùng cái gì tài liệu đúc mà thành, bóng loáng sáng ngời, không giống kim loại thanh lãnh lại không giống cục đá ám trầm do như vậy dạ minh châu được khảm ở con đường cùng thạch thất trung ương nếu là người thường đi vào này bí cảnh sợ là muốn đem này dạ minh châu cũng cấp tất cả dọn đi vị tiền bối này thật đúng là danh tác chỉ là này đó dạ minh châu đó là một bút xa xỉ tiền tài mộ thanh niên tấm tắc cảm khái này ngầm mật thất liếc mắt một cái vọng không đến cuối hoặc đại hoặc tiểu nhân dạ minh châu bất tận này số càng đừng nói là thạch thất trung bà bối có thể sáng tạo ra bí cảnh tu luyện giả đều có chấp trưởng càn khôn khả năng, chút tiền ấy tài ở bọn họ trong mắt bất quá là mưa bụi. Ma Hoàng cười nói, Thực mau mộ thanh niên liền đi tới đệ nhất gian thạch thất, đang lúc nàng chuẩn bị đi vào thời điểm, Ma Hoàng vội vàng nói, nơi này đều là phân điện, không cần nhìn, chân chính bảo bối đều ở chủ điện. Thừa dịp hiện tại tiến vào người không nhiều lắm, chạy nhanh đi trước chủ điện. nghe vậy, mộ thanh niên nhướng mày, Lại là thu hồi bước chân tiếp tục hướng về phía trước chủ điện chạy chậm mà đi. Ma Hoàng, hiện tại nơi này biên trừ bỏ chúng ta 5 người ở ngoài còn có những người khác sao. Mộ thanh niên dò hỏi, nàng rất rõ ràng nếu không bao lâu liền sẽ có mặt khác tu luyện giả tìm đến nơi này, đến lúc đó sắp lên sân khấu chính là đoạt bảo đại chiến. Trước mắt còn không có người tiến vào, bất quá đã có người sắp phá giải ảo cảnh, nếu không bao lâu liền sẽ tiến vào. Ma Hoàng chậm dai nói. Đợi cho bọn họ tiến vào thời điểm hẳn là sẽ trước xem xét phân trong điện đồ vật, người nhân cơ hội đi chủ điện lên mặt đầu. Tại đây phương diện, bọn họ ai đều so ra kem chúng ta có kinh nghiệm. Ma Hoàng lời nói chung mang theo một tia đắc ý. Tới này bí cảnh tu luyện giả phần lớn đều là lần đầu đi trước bí cảnh, đối này cũng không kinh nghiệm, ở nhìn thấy thạch thất trước tiên chính là vọt vào đi đoạt bảo bối, khởi sẽ nghĩ phía sau còn có chủ điện. Vừa rồi kia phân trong điện có thứ gì? Mộ thanh niên tò mò hỏi, nàng chỉ nhìn đến một đám cái dương đặt ở nơi đó, lại không biết bên trong đặt cái gì. Không có gì, chính là mấy dương vàng bạc tài bảo. Mộ thanh niên khỏe miệng vừa kéo, đề thanh nói, mấy dương vàng bạc tài bảo. Tiền tài bất quá ngoài thân vật, dù sao ngươi lại không thiếu tiền, chậm rãi tránh là được. Ma hoàng bĩu môi, hai tròng mắt trung lộ ra một tia chỗ dạ. Có tiền liền có tu luyện tài nguyên. Cầm kia mấy dương vàng bạc tài bảo cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Mộ thanh niên thanh âm tràn ngập án niệm, nàng nếu sớm biết nơi đó biên là vàng bạc tài bảo, nhất định sẽ nhanh chóng đem này cất vào nhận chữ vật. Liên ở mộ thanh niên cùng ma hoàng nói chuyện với nhau hết sức, nàng đã muốn chạy tới chủ điện nơi chỗ. Chủ điện phạm vi so với phân điện tới lớn mấy lần không ngừng, mộ thanh niên một người đứng ở đại điện trung ương, chung quanh trống trải bát ngát. Nay tòa chủ điện cho người ta cảm giác rất kỳ quái, quá mức chống trải, như thế to lớn điện phủ thế nhưng không có bất cứ thứ gì, liếc mắt một cái là có thể vọng đến cuối. Nếu không có ma hoàng nói cho nàng nơi này đích xác không có bất luận kẻ nào đã tới nói, nàng chỉ sợ sẽ đương nơi này đồ vật đã bị người dọn hết. Tâm mắt ở chủ điện chung khắp nơi đánh giá, thanh nhã khuôn mặt thượng mạn nghi hoặc chi sắc, cái này chủ điện như thế kỳ quái, ma hoàng, nơi này biên có cái gì sao? Ma Hoàng trầm mặc một lát, ta có thể cảm nhận được cái này chủ điện tản mát ra năng lượng so với mặt khác phân điện tới mạnh hơn rất nhiều, tuyệt đối không có khả năng không có bất cứ thứ gì, chỉ là chúng ta chưa phát hiện. Nghe Ma Hoàng nói, mộ thanh niên yên lòng, nếu nơi này bảo bối so địa phương khác bảo bối hảo, như vậy được đến khó khăn muốn lớn hơn một chút cũng bình thường, ta trước tìm xem. Chủ điện trung trừ bỏ vách tường ở ngoài không còn hán vật, mộ thanh niên rối tay go go vách tường. Nếu có cơ quan, hẳn là liền tại đây trên vách tường. Nhưng mà, theo mộ thanh niên đánh đệ nhất khối vách tường, một cái quang đoàn trợt xuất hiện ở đại điện bên trong. Đây là cái gì? Mộ thanh niên nhìn trước mắt phiêu phù ở giữa không trùng quang đoàn, nhanh chóng rôi tay dò xét qua đi, lại thấy kia quang đoàn phản phất có nhân tính giống nhau, theo mộ thanh niên tới gần, nhanh chóng bắn bay đi ra ngoài. Ma hoàng ánh mắt một ngưng, kia luôn luôn bình tĩnh đôi mắt mạn thượng một mạt kinh ngạc chi sắc. Này bí cảnh trung thế nhưng còn có loại này kỹ thuật, thật là ngoài dự đoán mọi người. Mộ thanh niên dừng bước chân, không có truy tìm kia không ngừng né tránh quang đoàn, nghi hoặc hỏi, ma hoàng, ngươi biết đây là cái gì? Ngươi không vội truy kia quang đoàn, nhanh chóng đánh nơi này mỗi một cục đá, sẽ xuất hiện các loại thuộc tính quang đoàn, mà ở nhiều như vậy quan đoàn chung, cũng chỉ có một cái là thật sự, chỉ cần tìm được cái kia thật sự, hơn nữa đem này bắt lấy, là được. Ma Hoàng Mau Thanh nói, mộ thanh niên ánh mắt sáng ngời, mang theo một tia không thể tưởng tượng, thế nhưng có như thế kỷ quái phương pháp. Ngay sau đó, mộ thanh niên mười ngón liền đạn, nguyên lực từ đầu ngón tay phụt ra mạ ra, nhanh chóng đánh ở cục đá phía trên, tùy theo một đám quang đoàn xuất hiện ở chủ điện bên trong. Đưa mộ thanh niên chụp được cuối cùng một cục đá thời điểm, đủ mọi màu sắc quang đoàn phiêu tán ở chủ điện bên trong, năm loại bất đồng nhan sắc tượng trưng cho này đó quang đoàn thuộc tính. Trật liếc mắt một cái vọng qua đi, rất là xinh đẹp. Nhưng mà, một màn này dừng ở mộ thanh niên trong mắt lại là một đám phiền thoái. Sở hữu địa phương ta đều góp qua, nhiều như vậy quang đoàn trùng cũng chỉ có một cái là thật vậy chăng? Mộ thanh niên thấp giọng do hỏi. Trước mắt quang đoàn chừng mấy trăm cái, thoạt nhìn giống nhau như lúc, tìm không gian nửa điểm khác nhau. Muốn ở chỗ này biên tìm được chân chính bảo bối, này khó khăn trình độ cũng không nhỏ. Ma hoàng bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ có một là thật sự, bất quá này thật sự khẳng định cùng mặt khác có chút bất đồng, chỉ có thể chính mình phát giác. Này đó quang đoàn số lượng càng nhiều, liền chứng minh cái này bảo bối giá trị càng cao. Mộ thanh niên chán ve nhẹ điểm, quan sát kỹ lương trước mắt quang đoàn lúc sau liền duỗi tay dò xét qua đi, sở hữu quang đoàn ở nàng tới gần kia trong nháy mắt phảng phất chấn kinh miêu giống nhau tứ tán phiêu đãng mạc hai. Một khi mộ thanh niên dừng lại động tác, chúng nó lại sẽ bình tĩnh trở lại. Ở thử một phen lúc sau, mộ thanh niên tốc độ chợt tăng lên, tiếp bắt được một cái quang đoàn, mà mở ra quang đoàn lúc sau bên trong trống rỗng, tùy theo kia quang đoàn cũng đã biến mất đi. Mộ thanh niên nhíu mày, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, đệ nhất, nàng đem sở hữu quang đoàn đều trào xong, bất quá này quá phí thời gian, muốn bắt trụ này quang đoàn vốn là không dễ, sợ là chờ nàng đem quang đoàn toàn bộ bắt được, bí cảnh chung mặt khác đồ vật cũng cùng nàng không có quan hệ trừ cái này ra chỉ còn lại có một cái biện pháp, nàng thử sở hữu quang đoàn, do đó tìm được kia một cái không giống người thường quang đoàn. nay suy tư thời gian bất quá một giây, mộ thanh niên liền bắt đầu rồi hành động, mảnh khảnh thân hình ở quang đoàn bên trong xuyên qua, sở hữu quang đoàn đều là tứ tán tránh đi, mà mộ thanh niên ở toàn bộ đại điện xoay ba lần lúc sau, ánh mắt rốt cuộc định ở trong đó một cái quang đoàn thượng. Nếu nàng không coi đoán sai... Trước mắt cái này màu đỏ quang đoàn chính là thật sự. Tại đây qua lại quan sát chung, nàng phát hiện cái này quang đoàn xa so mặt khác quang đoàn càng thêm mẫn cảm, thường thường mặt khác quang đoàn còn không có tản ra thời điểm, nó liền đã xa xa mà độn khai đi. Thoáng sau đó, mộ thanh niên thân hình bạo động, nhanh chóng hướng về kia quang đoàn bắt qua đi. Nhưng mà, bàn tay trắng không còn, kia quang đoàn tốc độ vượt qua nàng đoàn trước, lại là bắt không được. Nhất định chính là cái này quang đoàn. Hắc đồng nở rộ lộng lấy quang hoa, mộ thanh niên giờ phút này vô cùng đích xác định. Một đạo màu xanh lá thân ảnh ở chủ điện Trung Lao nhanh, mà mỗi một lần, kia quang đoàn đều có thể đủ thoát ly mộ thanh niên tay, dù cho mộ thanh niên đã đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, như cũng vô pháp bắt giữ này quang đoàn. Này quang đoàn tốc độ thật sự quá nhanh, lấy ta trước mắt tốc độ, bắt không được nó. Mộ thanh niên mày đẹp nhữ chặt, nàng có thể nhìn ra tới này quang đoàn tốc độ chưa thi triển đến mức tận cùng. Nếu không cũng sẽ không mỗi một lần đều khó khăn lắm né qua nó. liền hướng về phía tốc độ này, nàng liền Minh Bạch này quang đoàn trung bảo bối không đơn giản, chỉ là, chào không được này quang đoàn, nhận bên trong bảo bối lại hảo, cùng nàng đều không có nửa điểm quan hệ. Nếu không ngươi thử xem dùng tinh thần lực đi cảm ứng một chút cái này quang đoàn. Ngươi hỏa thuộc tính thiên phú đã thức tỉnh, nó đối với ngươi hẳn là sẽ không quá mức bài xích. Ma hoàng đề nghị nói. Mộ thanh niên gật gật đầu. Tinh thần lực lan tràn mà ra, hướng về kia màu đỏ quang đoàn tới gần mà đi. Chỉ thấy kia quang đoàn run rẩy một lát, làm như muốn né tránh lại không có nhìn thấy người tới gần, lúc này mới ngừng lại. Đương tinh thần lực tiếp xúc đến quang đoàn kia trong nháy mắt, mộ thanh niên linh hồn chấn động, tinh thần lực lặng yên đẩy ra quang đoàn bề ngoài, thấm vào trong đó. Ở bên trong, một cái an an tĩnh tĩnh mà quyển trục xuất hiện ở trong đó, chỉ là cái này cuốn đầu lập lệ vô sắc quan mang cũng không giống quang đoàn bề ngoài giống nhau đều là hỏa thuộc tính. Tận lực dùng tinh thần lực của ngươi đem nó kéo qua tới. Ma Hoàng nhắc nhở đúng lúc mà văng lên. Mộ thanh niên ngộ đạo, lập tức thử dùng tinh thần lực đem quang đoàn kéo qua tới, ngày thường nàng luyện chế đan dược khi tinh thần lực dùng tương đối nhiều, cho nên cũng có một ít hiểu biết. Dần dần mà, mộ thanh niên nhìn thấy kia quang đoàn chậm rãi đến gần rồi vài phần, bất quá cái này quá trình rất chậm. Mấy mét khoảng cách giờ phút này phảng phất vô hạn mà phóng đại, quang đoàn cùng mộ thanh niên chi gian khoảng cách một phân một hào mà tiếp cận. Mộ thanh niên quỳnh núi phía trên dần dần chảy ra tinh mịn mồ hôi, này quá trình nói đơn giản, nhưng đối tinh thần lực tiêu hao cực kỳ đại, hiện giờ khoảng cách bất quá kéo gần lại một nửa, mà nàng tinh thần lực cũng tiêu hao non lửa. Thời gian phảng phất tiến lặng giống nhau, toàn bộ chủ điện chung không có nửa điểm thanh âm, chỉ có mộ thanh niên cùng quang đoàn đánh rằng co đang ở tiến hành. Lúc này, ma hoàng đột nhiên nói, có người vào được. Mộ thanh niên biểu tình khẽ biến, tinh thần lực lại là không có nửa điểm thả lỏng, chỉ cần lại quá một lát, nàng là có thể đem quang đoàn bắt được tay. Phía sau, tiếng bước chân dần dần rõ ràng, những người này khoảng cách nàng đã không xa, nếu không bao lâu liền cũng có thể đến chủ điện. Những người này là cái nào võ phủ? Căn cứ bọn họ quần áo tới xem, là danh chấn võ phủ. Đây là một cái tin tức xấu. Nếu không thể ở bọn họ đến phía trước đem này quyển trục thu vào trong túi, nên có phiền toái Tới bao nhiêu người? Ba người, thực lực so cường. Ma Hoàng lập tức trả lời nói, ngươi còn có một phút thời gian, nếu không bọn họ liền phải tới rồi. không chín 092.000 năm long cân tham. Tại đây loại thời điểm, mộ thanh niên tâm dị thường bình tĩnh, quan đoàn cùng nàng chi gian khoảng cách đã không xa, một phút thời gian đủ để rơi vào tay nàng chung, chỉ là có không ở bọn họ đến phía trước rời đi đây mới là vấn đề lớn nhất ma hoàng cũng là không hề ra tiếng quấy rầy hiện giờ tình thế không dung lạc quan đối phương ba người là cùng hành động mà dạ nghiêu viêm đám người khoảng cách mộ thanh niên có khoảng cách nhất định sợ là sẽ không lập tức chạy tới này ba người thực lực nói vậy ở danh chấn võ phủ cũng là cầm cờ đi trước lấy mộ thanh niên một người thực lực tưởng đối phó bọn họ ba người thật sự khó càng thêm khó mộ thanh niên cái chán toát ra mồ hôi Vì bằng nhanh chóng độ đem này quang đoàn bắt được tay, nàng tăng lớn tinh thần lực phát ra, trong lúc nhất thời phát ra như thế nhiều tinh thần lực không thể nghi ngờ tăng lớn nàng thừa nhận phụ tải, nàng tay phải rối đi ra ngoài, đầu ngón tay khoảng cách quang đoàn bất quá tất hứa khoảng cách, cố tình điểm này khoảng cách trở nên rất khó đến. hắc đồng hiện lên quả quyết quan mang, mộ thanh niên tinh thần lực lần thứ hai lan tràn mà ra, sắc mặt trắng nhợt đồng thời tay phải cũng thành công mà bắt được quang đoàn bên trong quần trụ. Quyền trục tới tay lúc sau, mộ thanh niên cơ hồ xem cũng chưa xem một cái trực tiếp đem này để vào nhẫn chữ vật bên trong, bay nhanh hướng về nơi xa rời đi đi. Liên ở mộ thanh niên nhanh chóng đi ra mấy chục mét lúc sau, danh trấn võ phủ ba người cũng đến chủ điện. Mộ thanh niên ở xoay mấy vòng lúc sau lúc này mới ngừng lại, giữa lưng vào vách tường mồm to thở phi phò, cái chán phía trên mồ hôi dày đặc, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, cũng may thành công ở kêu ba người đến phía trước rời đi. Đương lương tuyên hề ba người đi vào chủ điện thời điểm, nhìn trước mắt tránh thoát tới quang đoàn, trong mắt đều là mạn thượng một mạt nghi hoặc. Này đó quang đoàn là cái gì? Thần băng tâm tò mò mà đánh giá trước mắt quang đoàn. Lương tuyên hề lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp bắt được một cái quang đoàn, kia quang đoàn tùy theo biến mất đi. Hắn nhữ mày nói, nơi này là chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất chủ điện, bên trong bảo bối hẳn là so với trước phân trong điện càng thêm chân quý, chỉ là... Tựa hồ có chút không thích hợp. Lão đại, đến nay mới thôi còn không có nghe đến đó biên truyền đến bất luận cái gì động tính, chẳng lẽ danh chạm võ phủ dạ nghiêu viêm bọn họ còn không có tiến vào? Lâm Giật Luân mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, chậm rãi nói. Nghe Lâm Giật Luân nói, Lương Tuyên Hề biểu tình khẽ biến, tầm mắt lần thứ hai nhìn phía trước mắt quang đoàn khi, nhiều một mạt cơ chí. Xem ra, hẳn là có người ở chúng ta phía trước dành trước đi tới chủ điện, hơn nữa. Cầm đi chủ điện bảo bối. Tân băng tâm cùng lâm giật luôn ngần ra, kinh ngạc nhìn lương tuyên hề. Lão đại, chúng ta tới tốc độ đã thực nhanh, rõ ràng không có nhìn đến bất luận kẻ nào vì lưu lại dấu vết. Ngươi như thế nào có thể xác định có người đã đã tới. Này đó quang đoàn tuyệt đối không phải vẫn luôn liền huyền phù ở chỗ này. Ta đã từng nghe trưởng lão nói qua có một loại bí cảnh bảo bối tàng chữa phương pháp, cùng trước mắt tình huống thực cùng loại. Chỉ có người tìm được rồi cơ quan lúc sau này đó quang đoàn mới có thể xuất hiện, mà này đó quang đoàn chung chỉ có một là thật sự, cho nên ta khẳng định có người đã tới. Lương tuyên hề tiếng nói trầm thấp, màu đen đồng trong mắt hiện lên sắc bèn quang. Tân băng tâm ngay sau đó hỏi, liền tính có thể khẳng định phía trước có người đã tới, phía trước chúng ta trải qua địa phương bên trong bảo bối giống nhau cũng không lúc đích, nói vậy đối phương tiến vào thời gian so với chúng ta sớm không bao nhiêu. Ngươi như thế nào có thể khẳng định bảo bối nhất định bị cầm đi? Lâm giật luôn ngẩng đầu nhìn phía Lương Tuyên Hề, đây cũng là hắn muốn hỏi. Lương Tuyên Hề cười một chút, là ta trực giác, đối phương nếu có thể sớm chúng ta vài bước đi đến nơi này, nói vậy thực lực của đối phương không thể so chúng ta nhược. Đối phương đã có như vậy thực lực, lại sao lại bởi vì chúng ta ba người đã đến mà không duyên cớ từ bỏ này bảo bối. Đang nghe đến Lương Tuyên Hề nói đến trực giác hai chữ thời điểm. Lâm giật luân cùng tần băng tâm đều là gật gật đầu, lại vô hoài nghi chi sắc. Ngay thường bọn họ ba người vẫn luôn ở bên nhau, đã trải qua không ít chuyện, mà lương tuyên hề trực giác tuy rằng không có bất luận cái gì lý do, nhưng mỗi một lần đều là cực kỳ chuẩn. Dần ra, lương tuyên hề trực giác làm cho bọn họ hai người tin tưởng không nghi ngờ. Nếu mộ thanh niên nghe được bọn họ nói chuyện, nhất định sẽ bội phục lương tuyên hề chuẩn xác trực giác. Mộ thanh niên tiếp tục hướng về phía trước đi đến như thế to lớn bí cảnh tự nhiên không có khả năng chỉ có một chủ điện nàng mục đích đó là tìm được mặt khác chủ điện một đường đi tới chỉ cần là ma hoàng không có nói cập địa phương mộ thanh niên đều không có đi vào đi xem lấy ma hoàng tinh thần lực có thể trực tiếp tra xét đến thạch thất trung đồ vật nếu là đối nàng hữu dụng đồ vật lấy ma hoàng tính cách tuyệt đối sẽ không làm nàng bỏ qua nay cung điện phạm vi cực đại một đám mở rộng chi nhánh giao lộ phảng phất mê cung giống nhau không bao lâu Mộ thanh niên liền đã cùng danh chấn võ phủ ba người đàn sen mở ra, khoảng cách pha xa. Đi tới đi tới, mộ thanh niên đột nhiên nghe thấy được một cổ nồng đậm dược hương, nhanh hơn bước chân đi qua, trước mắt rộng mở thông suốt. Một khối thật lớn dược điền xuất hiện ở mộ thanh niên tầm mắt bên trong, nồng đậm dược hương vị đúng là từ dược điền trung chuyển đến, là mộ thanh niên tiết hận chính là dược điền trung đại bộ phận dược thảo đều đã khô héo, còn có vài cọng dược liệu trạng thái thật tốt. Hiển nhiên là những cái đó khô héo dược liệu sở phát ra năng lượng đều bị bọn họ cấp hấp thu. Ngàn năm long cần tham Mộ thanh niên trong mắt lập lòe kinh hỉ quan mang, ngàn năm long cần tham chính là khó gặp bảo bối, này bản thân tồn tại liền cực nhỏ. Rất nhiều chân quý đan dược đều yêu cầu ngàn năm long cần tham, mà bất luận là luyện chế đan dược vẫn là trực tiếp nuốt phục, này ngàn năm long cần tham đối tu luyện giả đều có cực hảo hiệu quả. Căn cứ thư thượng miêu tả Ngàn năm long cần tham bất quá hai cái ngón tay phẩm chất, mà này căn ngàn năm long cần tham thế nhưng đã có tiểu hài tử cánh tay thô tráng, này niên đại sợ là đã mấy ngàn năm. Mộ thanh niên phán đoàn nói, chỉ là ngàn năm long cần tham liền đã là trong truyền thuyết bà bối, huống chi là mấy ngàn năm. Ở ngắn ngủi vui sướng qua đi, mộ thanh niên nhanh chóng đi tới ngàn năm long cần tham bên cạnh, còn có vài cọng dược liệu cũng là bà bối. Chỉ là cùng ngàn năm long cần tham so sánh với tới liền không phải một cấp bậc. Đẩy ra một bộ phận bùn đất lúc sau, mộ thanh niên chân mày cao lại, này ngàn năm long cần tham tại đây dược điển trung sinh tồn thời gian quá dài, căn cần dày đặc với bùn đất bên trong, như muốn lấy ra tới sợ là đến tiêu phí không ít thời gian. Ngàn năm long cần tham dự giống nhau dược liệu cũng không tương đồng, nó bên ngoài thân nội cũng không phải thể rắn, mà là chất lỏng. Ở đêm này lấy ra trong quá trình một không cẩn thận lộng phá, chất lỏng liền sẽ chạy xuôi ra tới, không thể nghi ngờ là cực đại lãng phí. Mộ thanh niên thật cẩn thận mà rửa sạch quanh thân bùn đất, này đó bùn đất ở ngàn năm long cần tham căn cần dưới trở nên rất là cứng rắn. Đối này, mộ thanh niên có vẻ rất có kinh nghiệm, từ nhỏ liền tiếp xúc đủ loại dược liệu nàng xử lý này đó có thể nói ngửa quen đường cũ. Chiếu ngươi này xử lý tốc độ quá chậm, này đó căn cần từ bỏ không được sao. Ma Hoàng nhìn một màn này không cấm ra tiếng nói, hiện tại bọn họ chính là ở trong bí cảnh đoạt bảo, cũng không phải nhà mình dược điển tùy tiện như thế nào lan lộn. Tốc độ này thấy thế nào đều làm người gấp đến độ hoảng. Này đó căn cần giá trị giống nhau rất cao, một ít đan dược chung liền có thể dùng đến nó, ta cũng không thể lãng phí, Huống chi này đó căn cần hợp với chủ thể, một khi chất lỏng chảy ra ta phải đau lòng chết mộ thanh niên một bên nghiêm túc mà đứng sừng sưng căn cần một bên ra tiếng nói ma hoàng bất đắc dĩ gật đầu tại đây phương diện nàng thật sự so ra kém mộ thanh niên nàng đối dược liệu có thể nói rốt đặc cắn mai may mắn hiện tại đại gia khoảng cách chúng ta đều có một ít khoảng cách trong khoảng thời gian ngắn cũng không lại muốn tới nơi này bất quá hiện tại tiến vào thông qua hào cảnh tiến vào nơi này nhưng ước chừng có hơn trăm người ma hoàng nhướng mày nói đối này mộ thanh niên cũng không ngoài ý muốn. Nói vậy đại gia tới ảo cảnh thời gian đều không sai biệt lắm, đương trong đó một người phá giải ảo cảnh bí mật đi vào tới lúc sau, những người khác tự nhiên cũng liền tìm tới rồi tiến vào phương pháp. Rốt cuộc, mộ thanh niên quét khai cuối cùng từng cây cần phía trên bùn đất, đem hoàn chỉnh ngàn năm long cần tham cầm trong tay, thanh nhã khuôn mặt lộ ra vừa lòng tới cười, có này ngàn năm long cần tham, ta tu vi có thể lần thứ hai tăng lên. Bực này thiên tài địa bảo, đối thực lực tăng lên tác dụng cực đại liền hướng về phía này một cây ngàn năm long cần tham nàng lần này tới này bí cảnh cũng đã vật siêu sở giá trị nơi này còn có chính tâm quả bệnh đậu mùa trúc mộ thanh niên tầm mắt rừng ở cách đó không xa vài cọng dược liệu thượng trong mắt lập lọe kích động quang đối với luyện dược sư nàng mà nói không có gì so dược liệu càng có lực hấp dẫn liên ở mộ thanh niên đem vài cọng dược liệu ngắt lấy không còn thời điểm ma hoàng thanh âm đột nhiên vang lên đáng chết Có người tới. Mộ thanh niên nhanh chóng hướng về ngoài cửa đi dạo đi. Nhưng mà, liền ở mộ thanh niên sắp bước ra môn kia trong nháy mắt. Lương đạo thân hình xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn hai người hoàn toàn bất đồng quần áo. Mộ thanh niên liền biết này hai người chính là danh chấn vo phủ tu luyện giả. Trung Tuấn Tuyền đánh giá trước mặt nữ tử. Đen nhánh như mực đồng trong mắt hiện lên kinh diễm quang. Bất quá vừa chuyển lướt qua. hắn tầm mắt dừng ở phía sau dược điển phía trên. Ánh mắt hơi hơi biến ảo. Tuy rằng bên trong tuyệt đại đa số dược liệu đều đã khô héo, nhưng bọn hắn còn có thể đủ nhìn đến bùn đất phiên động dấu vết. Có thể bị những cái đó cường giả di tải đến này dược điền bên trong lại có thể ở chỗ này tồn tại như thế lâu dược liệu, này giá trị có thể nghĩ. Mộ thanh niên trực tiếp từ hai người bên cạnh hướng về bên ngoài đi đến, Trung Tuấn Tuyền lập tức tiến lên một bước, trực tiếp chặn mộ thanh niên đường đi, nơi này biên có cái gì dược liệu. Đem đồ vật giao ra đây. Mộ thanh niên trong lòng trầm xuống, này hai người quả nhiên là động đoạt bảo ý niệm, nàng có thể cảm nhận được này hai người thực lực đều là không yếu, so với nàng tới mạnh hơn một đường. Lấy nàng sức của một người, đối mặt này hai người không thể nghi ngờ rất là cố hết sức. Này vốn chính là vật vô chủ, tới trước chưa đến, ta vì sao phải giao ra đây? Mộ thanh niên lạnh lùng nói. Trung Tuấn Tuyền Hư lạnh một tiếng, cô nương! Xem ở ngươi lớn lên xinh đẹp phân thượng ta mới hảo hảo nói chuyện, nếu là ngươi không đem đồ vật giao ra đây, về sau sợ là đến vĩnh viễn lưu lại nơi này. Tiếng nói vừa dứt, Trung Tuấn tuyền cùng cổ trời cao khuôn mặt thượng đều là mạn thượng một mặt tàn nhẫn sắc, bọn họ hai người tiến vào nơi này thời gian tương đối muộn, đại bộ phận bảo bối đều bị những người khác thu vào trong túi, cho nên hai người liền chỉ còn lại có một cái biện pháp, giết người đoạt bảo. 093 lấy một địch hai Này hai người thực lực đều là luyện kinh trung kỳ Tu Vi, so ngươi mạnh hơn một đường. Ma Hoàng Thanh Âm nhanh chóng ở mộ thanh niên bên thai vang lên. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, hai tròng mắt hiếp lại, xem ra một trận chiến này là vô pháp tránh cho. Cũng may hai người kia Tu Vi chỉ so nàng mạnh hơn một đường, đối phó lên thật cũng không phải không có thắng lợi khả năng. Đồ vật ta không có khả năng giao ra đây, đừng nói nhảm nữa, động thủ đi lạnh băng lời nói từ mộ thanh niên trong miệng truyền ra hắc nếu hồ sâu đôi mắt nở rộ ra khiếp người quang hoa cùng với mộ thanh niên những lời này rơi xuống nay trong cơ thể nguyên lực nháy mắt kích động lên lưu quang cũng bị nàng từ nhẫn chữ vật trung đem ra nắm trong tay nhìn thấy mộ thanh niên động tác trung tuấn tuyền hai người cũng là không nói hai lời trực tiếp kéo ra trận thế đồng thời trong mắt quang mang càng thêm sáng lời Này nữ tử lẻ loi một mình Thực lực so với bọn hắn nhược còn kiên trì muốn chiến đấu, có thể thấy được nàng được đến bảo bối không ít. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy chớ trách chúng ta. Trung Tuấn Tuyển hư lạnh một tiếng, tay phải nắm một phen trăng tròn luân đao, trực tiếp hướng về mộ thanh niên chém ngang mà đến. Mộ thanh niên thân hình một bên, tranh thoát Trung Tuấn Tuyển công kích, cùng thời gian khinh thân mà thượng, lợi kiếm nghị Trung Tuấn Tuyển cổ đâm thẳng mà đi. Trung Tuấn Tuyển không nghĩ tới mộ thanh niên phản ứng nhanh như vậy. Nhìn lợi kiếm khoảng cách cổ hắn càng ngày càng gần, chỉ có thể đủ nhanh chóng thấp hèn thân đi. Lúc này, cổ trời cao công kích cũng đón đi lên, nhanh chóng đẩy ra mộ thanh niên kiếm, ngược lại thứ ngưỡng mộ thanh niên. Ken Ken Ken! Thanh Thúy Kim thiết tiếng động lấy ba người vì trung tâm truyền đảng mà khai, mộ thanh niên lấy một địch hai hơi hiện cố hết sức, trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm hoàn cảnh xấu. Trung Tuấn Tuyền cùng cổ trời cao đều có chút kinh ngạc. Này nữ tử thực lực rõ ràng so với bọn họ hai người muốn ngược, ở giao thủ thời điểm lại phát hiện này lực lượng chút nào không thể so bọn họ kém. Luyện kinh lúc đầu cùng luyện kinh trung kỳ tuy rằng chỉ là một cái tiểu cấp bậc, nhưng vì sao bọn họ cảm thấy này nữ tử lực lượng so mặt khác nhóm tới càng thêm cường hãn. Mộ thanh niên chưa bao giờ cùng hai cái thực lực so nàng cao thượng một cấp bậc tu luyện giả giao chiến quá, cho nên ở vừa mới giao thủ thời điểm có vẻ thua trị kém em. Nhưng theo ba người chi gian giao thủ mấy phen thử, nàng dần dần có thể nắm giữ này chiến đấu tần suất ẩn ẩn gian đem phía trước rơi vào hạ phong cấp vận trở về. Ba đạo thân hình, giống như do xoáy đan sen ở bên nhau, hùng hồn nguyên lực chạm vào nhau gian, bộc phát ra trầm thấp trầm đủ. Trung tuấn tuyển cùng cổ trời cao lướt nhau, trong mắt đều là mang theo một tia kinh nghi. Bọn họ vốn chính là nhìn mộ thanh niên lẻ loi một mình. Thực lực lại so với bọn hắn nhược thượng vài phần lúc này mới lựa chọn ra tay, không nghĩ tới này nữ tử thực lực so với bọn họ tưởng tượng phải mạnh hơn không ít. Bọn họ ai thời gian đều chậm trễ không được, bí cảnh tới một chuyến không dễ dàng, trận chiến đấu này cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng mới là. Lệnh phá trưởng. Trung tuấn tuyên hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên lực điên cuồng mà dũng mánh vào tay phải phía trên, mà trăng tròn loan đao tắc đã bị hắn đổi tới rồi tay trái phía trên, thoáng sau đó. Hắn tay phải hung hăng về phía mộ thanh niên tập kích mà đến. Cùng thời gian, cổ trời cao cũng cực có an ý mà phát ra võ kỹ công kích, hai người một tả một hưu chút nào không cho mộ thanh niên nửa điểm né tránh không gian, lấy một cái vô pháp tránh thoát góc chết tập kích mộ thanh niên. Hiển nhiên, hai người liên thủ đã không phải lần đầu tiên, cho nên phối hợp cực kỳ ăn ý. Nhìn một màn này, mộ thanh niên trong lòng trầm xuống, hắc đồng chung sẹt qua một mạt ngoan tuyệt chi sắc, Trong đan điền nguyên lực bị mộ thanh niên tất cả rút ra mà ra, hỏa hồng sắc quang mang tùy theo nở rộ ở nàng song quyền đầu phía trên, sắc bén hỏa thuộc tính nguyên lực phảng phất quay cuồng sóng nhiệt, chung quanh độ ấm tại đây trong nháy mắt nháy mắt tăng lên lên. Đương Trung Tuấn Tuyển hai người nhìn thấy mộ thanh niên trên tay lóng lánh hỏa hồng sắc quang mang khi, hai người đều là mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt thượng toàn là không thể tưởng tượng chi sắc. Nữ tử này tuổi tác thoạt nhìn bất quá 15 tuổi tả Hữu thế nhưng đã thức tỉnh rồi hỏa thuộc tính lực lượng phát hiện này làm hai người kinh hãi nguyên bản cho rằng mềm quả hồng chưa từng tưởng lại là một cái khó gặp thiên tài phải biết rằng ở toàn bộ danh chấn võ phủ thức tỉnh rồi thuộc tính lực lượng cũng bất quá ít ỏi không có mấy nhưng phàm là thức tỉnh rồi thuộc tính lực lượng tu luyện giả ở võ phủ địa vị đều không đơn giản kia huống chi này nữ tử tuổi như vậy tiểu cũng đã thức tỉnh rồi hỏa thuộc tính lực lượng xem tình huống này hỏa thuộc tính lực lượng lực tương tắc còn cực kỳ không tồi nếu có thể một lần nữa lựa chọn một lần trung tuấn tuyển cùng cổ trời cao nhất định sẽ không lựa chọn tới tìm mộ thanh niên phiền toái bất quá nếu việc đã đến nước này vậy chỉ có một biện pháp giết mộ thanh niên nay nữ tử thực lực như thế cường hãn một khi không có thể giết nàng tương lai bọn họ hai người sẽ có không ngừng nghỉ phiền toái cho nên thừa dịp hiện tại cơ hội này đem nàng giết chính là biện pháp tốt nhất lựa cháy quyền hòa hồng sắc nguyên lực bùng nổ mà khai theo mộ thanh niên song quyền đoanh ra mang theo một trận bén nhọn âm bạo thanh frank ba đạo võ kỹ uy lực ở ba người trung ương bùng nổ mở ra năng lượng tứ tán tràn ra ba người đều là lui về phía sau mấy bước mộ thanh niên tinh xảo dung nhan hiển lộ ra một tia không bình thường đỏ hửng một miệng chi gian ẩn ẩn có tanh ngọt hương vị một bộ màu xanh lá quần áo càng là nhiều vài phần chật vật cùng hỗn độn này hai người thực lực đều là luyện kinh trung kỳ tu vi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 Đem tốc độ thi triển tới rồi cực hạn hướng về phía trước chủ điện chạy đến, cũng may ba người khoảng cách chủ điện đã không xa, nghề hà dọc theo đường đi gặp được trở ngại cũng là không ít, cho nên tốc độ cũng không mau. To rộng chủ điện bên trong, bốn đạo thân ảnh nạo nghễ mà đứng, không khí phảng phất tại đây trong nháy mắt hoàn toàn đọc lại. Dạng yêu viêm người mặc một bộ màu hồng phấn quần áo, có thể nói yêu nghiệt tuấn giật khuôn mặt phiếm nhẹ nhẹ ưu lánh, sáng ngời lộng lây đôi mắt phản xạ lạnh băng quan mang. Chỉ là lẳng lặng đứng thẳng, lại cho người ta buộc lộ múi nhọn cảm giác. Ở dạng Liêu viêm đối diện, hai nam một nữ tổ hợp cũng là lánh mắt tương vọng. Ba người trung ương nam tử khuôn mặt thanh tuấn, mặt may tuấn giật, toàn thân lộ ra một cổ kiên nghị cảm giác, mà ở này hai bên nam nữ đồng dạng là tuấn nam mỹ nữ. Nếu là xem nhẹ này đỉnh trệ không khí, một màn này không thể nghi ngờ cực kỳ tuyên bố. Dạng yêu viêm, lại chạm mặt. Ba người trung ương lương tuyên hề nhàn nhạt mở miệng. Dạng yêu viêm khỏe môi phát họa ra một mặt cười nhạt, hà tất kinh ngạc, chạm mặt vốn là tại dự kiến bên trong. Cái gọi là danh trạm võ phủ đệ nhất thiên tài chỉ thường thôi, lần trước còn không phải bị chúng ta đánh khắp nơi bỏ chạy, nhặt về một cái mệnh. Lâm giật luân cười lạnh, bất quá, lần này đã có thể không may mắn như vậy. Theo lâm giật luân giọng nói rơi xuống, dạng yêu viêm khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Đôi lông mày phản phất cũng nhiễm băng xương, phía trước trận chiến ấy, là hắn vô pháp quên được sỉ nhục. Lúc ấy hắn rời đi võ phủ rèn luyện, trên đường gặp được lương tuyên hề ba người, hai bên đều là võ trong phủ xuất sắc người, tên tuổi đã sớm chuyển vào đối phương trong thai, cho nên khi bọn hắn gặp mặt thời điểm, không khí cũng là dị thường hòa bạo. Một hồi chiến đấu không hề trì hoán bùng nổ, nề hà lúc ấy hắn vốn là bị thương, hơn nữa ba người thiên y hề vô cùng phối hợp, Hắn chỉ có thể trọng thương bỏ chạy, mà việc này cũng trở thành hắn xuất sư bất lợi sỉ nhục. Lần này tiến đến bí cảnh, hắn đã sớm dự đoán được sẽ cùng bọn họ ba người tương lộ, so với lần này bí cảnh chung bảo bối, rửa mối nhục xưa mới là mục đích của hắn. Lâm Dật Luân, chớ nên đắc ý. Dạ yêu viêm đôi mắt hiếp lại, trong mắt xẹt qua nguy hiểm mũi nhọn, nếu chỉ có ngươi một người, phế đi ngươi lại đơn giản bất quá. Lâm Dật Luân biểu tình cũng lạnh xuống dưới. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận dạng liêu viêm thực lực, danh trạm võ phủ đệ nhất thiên tài, đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Bọn họ ba người là một cái tổ hợp, mỗi lần ra tay đều là ba người cùng nhau, ba người tức một, đảo cũng không có lấy nhiều tháng ít cảm giác, rốt cuộc ba người học tập võ kỹ phần lớn là liên hợp võ kỹ. Hắn đồng dạng minh bạch, nếu chỉ là hắn một người đối trực đêm liêu viêm, đích sắc không có thắng lợi khả năng. Đúng là biết được dạng Liêu Viêm thực lực chi cường, cơ hồ toàn bộ danh chấn võ phủ đều đem hắn trở thành lớn nhất đối thủ. Cho tới nay, danh chấn võ phủ thực lực đều mạnh hơn danh trạm võ phủ, mà theo dạng Liêu Viêm xuất hiện, danh trạm võ phủ lẩn dần gian hòa nhau trước kia hoàn cảnh xấu. Mọi người đều minh bạch, một khi dạng Liêu Viêm ngày sau một bước lên trời, danh trạm võ phủ địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, vượt qua danh chấn võ phủ đều không phải là không có khả năng. Đây cũng là danh chấn võ phủ cực kỳ hy vọng dạ nghiêu viêm ngã xuống nguyên nhân. Thì tính sao, thành giả vì vương người thua làm giặc, ai sẽ để ý này quá trình? Lâm giật luân tiện đà nói, khi thế trong nháy mắt này bùng nổ mở ra. Lương Tuyên Hề tiến lên một bước, nhìn dạ nghiêu viêm nhàn nhạt mở miệng, xem ra, hôm nay chúng ta chi gian là nên làm chấm dứt. Lần này bọn họ ba người ở tới đây bí cảnh phía trước. Võ phủ trưởng lão cũng đã minh sắc mà nói cho bọn họ chỉ cần giết Dạ nghiêu viêm, chẳng sợ bọn họ ở trong bí cảnh không có được đến bà bối, võ phủ cũng sẽ cho bọn họ cũng đủ khen thưởng. Dạ nghiêu viêm khỏe môi khẽ nhết, hát đồng chung sẹt qua một tia tàn nhẫn lanh mang, vậy nhìn xem đến tột cùng hiệu chết về tay ai đi. Cùng với Dạ nghiêu viêm giọng nói rơi xuống, hắn bàn tay nắm chặt, bàng bạc mênh mông nguyên lực, không hề giữ lại mà tự trong cơ thể thổi quét mở ra. Bàn chân một dậm chân mặt, thân hình xé rách không khí, tia chốc mà đi tới lương tuyên hề trước mặt. Hung ác quyền phong, doanh bạo không khí, chuyến ra một trận trói hai âm bạo tiếng động, trực tiếp hướng về lương tuyên hề bao phủ mà đi. Nguyên bản dương cung bạt kiếm không khí, tại đây một khắc, hoàn toàn kiếp nổ. Lương tuyên hề ánh mắt khẽ biến, hóa trưởng vì quyền nên hướng về phía dạng yêu viêm, lưỡng đạo nắm tay ở giữa không trung tương nộ, phát ra kinh người tiếng vang. Phanh phanh phanh. Hai người động tác đều là nhanh như sấm đánh, lấy người bình thường thấy không rõ tốc độ giao phong, chỉ có thể đủ nghe được lấy hai người vì trung tâm buộc phát ra tới kịch liệt chiến đấu thanh. Lâm giật Luân cùng tần băng tâm tốc độ cũng không chậm, tại đây chiến đấu phát sinh lúc sau nhanh chóng gia nhập chiến cuộc bên trong. Bốn người phảng phất bốn loại bất đồng nhan sắc do xoáy, tại đây chủ điện bên trong xoay tròn phế vật, từng đạo mạnh mẽ khí kình tùy theo bùng nổ, mặt đất ẩn ẩn bảy biện ra ra nẻ thái độ. Như thế to lớn động tính tự nhiên hấp dẫn những người khác, như thế chủ điện có được bảo bối nhất định không phải phan vật, chỉ là từ này chiến đấu kịch liệt trình độ là có thể nhìn ra được tới. Chỉ là trước mặt mọi người người đuổi tới nơi này chủ điện nhìn thấy bên trong chiến đấu mấy người lúc sau, ai cũng không có lại đánh này, chủ điện bảo bối chú ý hai bên đều là từng người võ phủ dẫn đầu nhân vật, tưởng ở bọn họ trên tay đoạt bảo bối không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, huống chi liền tính thật sự cướp được tay. Trở lại võ phủ lúc sau nhật tử sợ là cũng sẽ không hảo quá. Mọi người đều có thể đủ suy nghĩ cẩn thận điểm này, cho nên cực kỳ có an ý mà đi hướng mặt khác phân điện. Danh trạm võ phủ tu luyện giả nhìn này tam đối một cục diện, nội tâm tràn ngập nồng đậm bất mãn, biểu lộ ở khuôn mặt thượng càng là buộc lộ ra ngoài. Tên này chấn võ phủ tu luyện giả thật sự đê tiện, thế nhưng lấy nhiều khi ít, đêm sư huynh một người liền có thể địch nổi bọn họ ba người. Có thể thấy được chúng ta võ phủ đệ một ngày mới cường đại. Nếu ta không đoán sai, này ba người hẳn là danh chấn võ phủ ba người tổ hợp đi. Nghe nói bọn họ mỗi lần đều là đồng loạt ra tay, thượng một lần đêm sư huynh ở bọn họ trên tay còn bị thương. Nếu là đêm sư huynh cũng là ba người, bọn họ còn có thể như thế kiêu ngạo. Đã sớm không biết bị đánh thành cái gì bộ dáng Từng câu châm chọc lời nói truyền tản ra tới, bất luận bọn họ ba người có phải hay không tổ hợp trước mắt thoạt nhìn chính là lấy nhiều khi ít dù cho danh trạm võ phủ cũng có rất nhiều người đem dạng liêu viêm trở thành đối thủ nhưng ở danh trấn võ phủ tu luyện giả trước mặt tất cả mọi người đứng ở dạng liêu viêm bên này lâm giật luân nghe mọi người trào phúng nói móc đàm luận sắc mặt càng thêm âm trầm trên mặt càng là một trận nóng giáp nhiệt các ngươi nếu là không phục cùng gia nhập chiến cuộc đó là lâm dật luân thanh âm hỗn loạn tức giận Ở nguyên lực thêm thành dưới càng là mở rộng tới rồi chủ điện mỗi cái góc, cực kỳ rõ ràng mà chuyển tiến mỗi người trong hai. Nghe Lâm Giật luôn nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt thượng lập lòe quá phức tạp do dự, bọn họ cũng muốn ra tay, chỉ là bọn hắn đồng dạng minh bạch lấy thực lực của bọn họ gia nhập trận chiến đấu này căn bản là không đủ xem. Danh chấn võ phủ tu luyện giả lúc trước đều là cảm thấy không có mặt mũi lúc này nghe Lâm Giật luôn nói, cũng là sôi nổi kêu gào lên lâm sư huynh nói không sai có bản lĩnh các ngươi trực tiếp gia nhập chiến cuộc đó là ở một bên lại nhải dài dòng có ích lợi gì theo ta thấy danh trạm võ phủ chỉ có dạ nghiêu viêm một người thực lực đủ cường những người khác đều chỉ là ngoài miệng nói nói rùa đen rút đầu căn bản không dám đứng ra không khí cơ hồ trong phút chốc biến hóa danh trạm võ phủ một chúng tu luyện giả tức khắc cảm thấy thể diện không ánh sáng ở đối phương nhiều mặt khiêu khích dưới lại là không dám đứng ra Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ hy vọng có người có thể đủ đứng ra tham gia chiến đấu. Nề hà sau một lúc lâu thời gian đều không có người chạm đi ra ngoài. Frank. Một tiếng thật lớn thổi quét mà khai, trong chiến đấu bốn người tức khắc phân tán mở ra, nhìn thấy bốn người chiến đấu dao động, mọi người đều là hít hà một hơi. Cứng rắn mặt đất thức tức ra nẻ, kia hẹp dài vết rách lan tràn nửa cái chủ điện, mà ở bốn phía trên vách tường cũng là tồn tại kình khí xuyên thủng lúc sau dấu vết.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 mà ở bốn phía trên vách tường cũng là tồn tại kinh khí xuyên thủng lúc sau dấu vết, như thế khủng bố sức chiến đấu, sợ là trừ bỏ hai cái võ phủ xếp hạng đệ nhất tu luyện giả ở ngoài rốt cuộc tìm không ra những người khác tới. Rốt cuộc tìm không ra những người khác tới. không chín năm con chiến. Liên ở dạng yêu viêm đắm chìm tại đây loại suy nghĩ chung thời điểm, một đạo trong trẻo thanh âm tự này phía sau vang lên. Ai nói đêm sư huynh không người hỗ trợ, chúng ta đều là Này một đạo đột ngột thanh âm khiến cho không ít người chú ý, ngay sau đó, một đạo màu xanh lá kiểu nhu thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Mộ thanh niên chậm rãi đi đến giả nghiêu viêm bên cạnh, thanh lệ dung nhan mạn kiên định cùng đạm mạc, nhướng mày ngạo nghễ mà nhìn phía trước ba đạo thân ảnh. Lấy nhiều khi ít cũng liền thôi, còn nói ra bực này tên tuổi tới áp người, thật sự bên trái mặt trường tới rồi bên phải, một bên không biết xấu hổ, một bên da mặt dày. Đoan Mục Cảnh cùng Tôn Phi phàm theo sát đi ra, phân biệt ở mộ thanh niên cùng Dạ Nghiêu Viêm bên cạnh đứng yên, bốn người đứng chung một chỗ, khí thế so với đối diện Lương Tuyên Hề ba người còn muốn càng thêm nghiêm nghị. Chúng ta bất quá đã tới chậm một bước, các ngươi nhưng thật ra cao ngạo tới rồi cực điểm. Đang lúc Đoan Mục Cảnh hai người chuẩn bị nói chuyện thời điểm, lại một đạo quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên. Mọi người quay đầu đi chỉ thấy một vị thư sinh mặt trắng nho nhã nam tử từ phía sau đi tới, yêu nhã khuôn mặt dạng nhàn nhạt tươi cười, tùy theo đạm nhiên kiên định mà đứng ở đoan một cảnh bên cạnh. Dạng yêu Viêm kinh ngạc nhìn mộ thanh niên bốn người, mà ở nhìn thấy mộ thanh niên lộ ra tươi cười lúc sau, một mặt thiệt tình tươi cười ở kia yêu nghiệt khuôn mặt nở rộ mở ra. Chúng ta người đã đến đông đủ, dựa theo các ngươi cách nói, này không xem như lấy nhiều khi ít đi. Thuôn Phi phảng miệng dạng khiêu khích tươi cười. Lâm giật luôn ba người sắc mặt biến hóa vài phần, nhìn trước mắt cực có an ý năm người, trong mắt lập lòe vẻ nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dạ nghiêu viêm không phải có tiếng độc hành hiệp sao? Này đột nhiên toát ra tới bốn người là tình huống như thế nào, chẳng lẽ hắn thu được tin tức có lầm? Vẫn là từ lần trước giao thủ lúc sau dạ nghiêu viêm liền ý thức được điểm này, mới vừa rồi tìm giúp đỡ. Này nghi hoặc bất quá trong nháy mắt. Đương ba người hiểu biết đến mộ thanh niên bốn người tu vi lúc sau, nguyên bản lo lắng trong khoảnh khắc thả xuống dưới. Ta cho là cái gì giúp đỡ như thế kiêu ngạo, chỉ bằng các ngươi điểm này tu vi, còn tưởng chống lại chúng ta ba người, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lâm giật luôn đáy mắt toàn là trào phúng chi sắc, bốn người bên trong, tu vi thấp nhất mới luyện kinh lúc đầu, tu vi tối cao cũng bất quá luyện cốt kỳ, đối bọn họ căn bản vô pháp tạo thành nửa điểm uy hiếp. Ngay vậy. Mộ thanh niên khỏe miệng khơi mào hài hước độ cung, Lâm Công Tử cho rằng chúng ta thực lực bất nhập lưu, nếu nói 4 đánh một đều đánh không lại nói, kia không phải cùng các ngươi cùng đêm đại ca trên lệch giống nhau. Ngươi yên tâm, chúng ta tất nhiên so các ngươi cường. Một câu phản bác, khiến cho Lâm Giật Luân sắc mặt đỏ lên, trước mắt kia thanh lệ thoát tục dung nhan cũng trở nên mặt mày khả ố, hận không thể thân thủ đem này sẽ thành mảnh nhỏ. Người tên là gì? Lâm Giật Luân thanh âm lãnh nếu xương lệnh. Cho ngươi một lần cơ hội nói ra tên của ngươi, từ nay về sau, tên này liền đem hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Mộ thanh niên. Mộ thanh niên nhàn nhạt nói, tinh xảo khuôn mặt bình tĩnh không gọn sóng. Lâm giật luân, ngươi không khỏi quá đem chính mình đương quặng hành, có ta ở đây này, ngươi có buông lời hung ác từ cách sao? Dạ yêu viêm nói âm tùy theo vang lên, lại không khắc vang dội một cái tác, đánh đến lâm giật luân nói không nên lời nửa câu phản bác nói tới muốn chiến liền chiến vừa lúc chúng ta cũng tưởng sẽ nổi danh chấn võ phủ tam tiện khách tôn phi phàm cố tình tăng thêm tiện tự âm đọc ở đây người không người không rõ lời này ý tứ cùng với tôn phi phàm nói âm rơi xuống không khí trong phút chốc trở nên đằng đằng sắc khí chung quanh mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi lui về phía sau một bước lần này sợ có phải hay không ngươi chết chính là ta sống frank lương tuyên hệ bàn chân về phía sau một bước ngay sau đó thân hình như điện giống nhau bạo vọt tới dạng liêu viêm trước mặt mộ thanh niên bốn người liếc nhau cực có an ý mà làm ra phân phối phạm bân cùng đoan một cảnh trực tiếp đón nhận tần băng tâm mà lâm giật luân càng là cấp khó dằn nổi mà đi tới mộ thanh niên cùng tôn phi phàm đối diện chiến đấu trong khoảnh khắc bùng nổ mở ra chiến đấu dao động so với phía trước tới càng thêm cuồn mãnh lâm giật luân ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm mộ thanh niên bước chân bỗng nhiên bước ra một bước thùng hồn nguyên lực lập tức từ này trong cơ thể bạo dũng mà ra, một cổ cực sợ áp bách khí thế, phiếm sắc khí, tràn ngập mở ra. Mộ thanh niên cùng tôn phi phàm sắc mặt đều trở nên ngưng trọng vài phần, bọn họ hai người bất quá mới tới danh trạm võ phủ, mà Lâm Giật Luân ở danh trấn võ phủ đã xông ra hiển hách thanh danh, tuy rằng thực lực so ra kém dạng yêu viêm, nhưng tuyệt đối không yếu. Lấy bọn họ hai người muốn đánh bại Lâm Giật Luân cũng không phải ý kiến chuyện đơn giản, Lâm giật luân mắt lạnh nhìn mộ thanh niên hai người, nguyên bản tức giận giờ phút này đã bình ổn xuống dưới, trong mắt bạo nộ cũng nhanh chóng ẩn nấp, thay thế chính là một cổ đao kiếm ra khỏi vỏ lánh rệ. Nhìn lâm giật luân biến hóa, mộ thanh niên đôi mắt hiếp lại, liền hướng về phía lâm giật luân có thể nhanh như vậy điều chỉnh tốt cảm xúc liền có thể nhìn ra hắn bất phàm tới, hắn chiến đấu tu dưỡng tuyệt đối sẽ không được Các ngươi hai người, chịu chết đi. Vừa dứt lời, lâm giật luân thân hình bùng lên. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở mộ thanh niên trước mặt, nắm chặt nắm tay mang theo mạnh mẽ hơi thở hướng về mộ thanh niên yếu hại hoành qua đi. Quyền phong nơi đi qua, mang theo một trận ô ô tiếng vang, không khí lại là bị này trực tiếp xé rách mở ra. Mộ thanh niên cùng tôn phi phàm liếc nhau, hai tròng mắt chung đều là hiện lên trầm trọng, lâm giật Luân vừa ra chiêu liền sát khí nghiêm nghị, lấy thực lực của bọn họ, bất luận là nguyên lực dư thừa trình độ vẫn là thân thể cường hãn trình độ đều cùng với có nhất định trinh lệ. Gia hỏa này, là cái kinh địch. Mộ thanh niên nhanh chóng lui về phía sau một bước, đãi lâm giật luân nắm tay tan mất vài phần lực đạo lúc sau lúc này mới đón đi lên. Frank. Hai quyển tương chạm vào, mộ thanh niên lui về phía sau hai bước, cảm nhận được chính mình chấn ma cánh tay, trong mắt hiện lên kinh hãi chi xác Nàng thân thể cường hạn trình độ so với đồng tu vì tu luyện giả mà nói đã hơn xa quá nhiều, nhưng như vậy một quyển như cũ làm nàng cánh tay tê dại có thể thấy được hắn thực lực cường hãn, luyện cốt hậu kỳ, gia hỏa này thực lực so ngươi cao rất nhiều, ngươi muốn đánh bại hắn, rất khó. Ma hoàng ở mộ thanh niên bên thai nhắc nhở nói, nghe vậy, mộ thanh niên trong lòng nghi hoặc tức khắc giải khai, nếu nói lâm giật luân thực lực so nàng mạnh hơn một cái nhiều cấp bậc, lực lượng, cơ thể so nàng cường hãn rất nhiều cũng là hẳn là, rốt cuộc ở luyện thể kỳ, mỗi một bậc lột sắc đều cực đại. ở mộ thanh niên trong lòng kinh ngạc đồng thời. Lâm giật luôn trong lòng khiếp sợ càng sâu, ở bọn họ ba người bên trong, lương tuyên hề am hiểu chỉnh thể không chế, tần băng tâm am hiểu thắng vì đánh bất ngờ, mà hắn còn lại là lực lượng cơ thể cường hắn nhất, thích hợp cường công. Đến nay mới thôi, hắn chưa từng thấy quá cái kia luyện kinh lúc đầu tu luyện giả có thể ngăn cản trụ hắn dùng hết toàn lực một quyền, nguyên bản dựa theo hắn ý tưởng, này một quyền đi xuống, mộ thanh niên tay phải chẳng sợ không phế bỏ, cũng nên bị trọng thương mới là. Nhưng xem nàng bộ dáng, tựa hồ cũng không ảnh hưởng, sao có thể? Lâm giật Luân ở khoảnh khắc khiếp sợ lúc sau, cùng manh công kích lần thứ hai đón đi lên, rậm dạp mà nắm tay hình thành từng đạo quyền ảnh không ngừng mà đánh út về phía mộ thanh niên, bực này lực công kích cùng tốc độ đều là không tầm thường. Mộ thanh niên đôi mắt hiếp lại, nhìn lâm giật Luân mỗi một đợt công kích, trong cơ thể nguyên lực bị nàng rút ra mà ra, nắm tay không chút nào sợ hãi mà đón đi lên. Một bên tôn phi phàm động tác cũng là không chậm, từ lâm giật luân sau lưng tiến hành công kích, cùng mộ thanh niên hai mặt giác công, ba người hồn nhiên chiến đấu ở cùng nhau, làm người vô pháp phân biệt ra tới. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới danh trạm võ phủ hai cái tân tấn đệ tử thế nhưng có thể cùng lâm giật luân chiến đấu ở bên nhau. Tuy rằng hai người như cũ hiện ra ra hoàn cảnh xấu, có thể tưởng tượng tất trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cùng thời gian, đoan một cảnh cùng Phạm Vân vây công tần băng tâm cũng là không phân cao thấp, chỉ là bọn hắn tình huống cùng mộ thanh niên hai người hoàn toàn tương phản. Mộ thanh niên hai người là bị bắt tranh né lâm giật luân công kích, đi bước một bị này để nặng đánh, lại cũng không ngừng phản kháng. Bọn họ còn lại là đuổi theo tần băng tâm tiến hành công kích, rốt cuộc tần băng tâm am hiểu cũng không phải chính diện giao thủ, nhưng mà này linh hoạt thân pháp như cũ làm hai người khổ không nói nổi ở tần băng tâm toàn lực thi triển dưới cơ hồ không gặp được tần băng tâm thân hình giống như miêu trảo lao thử giống nhau bất quá dù vậy bọn họ cũng không vội ít nhất như vậy tần băng tâm liền vô pháp trợ giúp lương tuyên hề lương tuyên hề cùng dạng liêu viêm chiến đấu không thể nghi ngờ nhất hấp dẫn người chỉ là lương tuyên hề biểu hiện làm mọi người rất là kinh ngạc ngày thường lương tuyên hề ba người cùng chiến đấu Nhưng hôm nay Lương Tuyên Hề một người cùng Dạ Nghiêu Viêm giao thủ đảo cũng chưa từng bày biện ra nhiều ít hoàn cảnh xấu, có thể thấy được danh chấn võ phủ đệ một tu luyện giả tên tuổi cũng là không yếu. Có lẽ là ngày thường bọn họ ba người luôn là cùng ra tay, khiến cho mọi người xem nhẹ Lương Tuyên Hề chân chính thực lực. Ngươi sức chiến đấu rất mạnh, phía trước ta xem thường ngươi. Dạ Nghiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói, sáng ngời đôi mắt lộ ra một tia trệt nhiên. Lương Tuyên Hề đạm cười. Ngươi ta đều là võ phủ đệ nhất nhân, ta sẽ không so ngươi nhược. Dạ Nghiêu viêm khỏe miệng độ cung lặng yên mở rộng vài phần, đôi mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Không, người ta không giống nhau, ngươi chỉ là thiên tài, mà ta, là danh trạm võ phủ nhiều năm khó được một ngộ thiên tài. Nghe dạng yêu viêm nói, lương tuyên hề mày dần dần nhữ lại, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Thoáng sau đó, dạng yêu viêm hơi thở chợt biến đổi, lại là so với phía trước tới cường thượng không ít. Ẩn ẩn gian này hơi thở đã hoàn toàn phủ qua hắn. Hiện tại, khiến cho ta tới nói cho ngươi, người ta chỉ giàn chênh lệch đến tổn cùng có bao nhiêu đại. Chỉ thấy dạng yêu viêm đôi tay một trường, trong cơ thể nguyên lực bạo dũng mà ra, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập mà khai, quần áo không gió tự động, bay phất phối, kia thanh thế so với phía trước tới cường thượng không ngừng một bờ Lương tuyên hề khuôn mặt thượng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này dạng liêu viêm làm hắn cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có áp lực, phảng phất trong phút chốc bị hồng thủy manh thú nhìn thẳng giống nhau, trong lòng nhịn không được kinh sợ. Một khi đã như vậy, ta cũng là người kiến thức kiến thức ta mạnh nhất lực lượng. Giống. Lương tuyên hề nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, ở mọi người kinh hãi trong tầm mắt, chỉ thấy lương tuyên hề thân thể cơ bắp đột nhiên phồng lên lên, nguyên bản tùng tùng quần áo bị hắn gần như căng bạo một cổ khó có thể miêu tả lực lượng cảm tùy theo quanh quần mở ra lương sư huynh đã chuẩn bị vận dụng này nhất chiêu sao cách đó không xa tần băng tâm nhìn một màn này không khỏi nói không chín sáu chiến thắng này yêu thú thanh âm hấp dẫn mộ thanh niên đám người chú ý đãi bọn họ nhìn đến lương tuyên hệ bộ giáng khi hai tròng mắt bên trong đồng thời hiện lên một tia kinh sợ chi sắc lúc này lương tuyên hệ trừ bỏ đầu không có biến hóa ở ngoài thân thể đã biến thành vật thân to lớn khoa trường cơ bắp xem đến mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi, nghiễm nhiên là một khối hung mãnh dị thường yêu thú, làm người vô pháp đem này cùng phía trước kia anh Tuấn trong sáng thiếu niên liên hệ ở bên nhau. Đây là cái gì kỳ quái chiêu số? Mộ thanh niên nữ mày nói, như thế quỷ dị thân thể biến hóa nàng chưa bao giờ gặp qua, mà lương tuyên hề theo này biến hóa, thực lực chợt đại trướng. Tôn Phi Phạm rất là kiêng kỵ mà nhìn cách đó không xa lương tuyên hề, nói. Đây là thú biến phương pháp, không nghĩ tới lương tuyên hệ thế nhưng học xong thú biến phương pháp. Nhìn biểu tình biến hóa hai người, lâm giật luân trên mặt lộ ra chảo phúng tươi cười. Các ngươi cho rằng mỗi người đều giống dạng liêu viêm như vậy buộc lộ mũi nhọn không thành. Lương đại ca át chủ bài, vừa mới mới vừa hiển lộ ra tới. Bất quá, cùng với lo lắng dạng nghiêu viêm, không bằng trước lo lắng các ngươi chính mình đi. Tiếng nói vừa dứt, lâm giật luân thế công lần thứ hai trở nên tấn mánh vô cùng. Thân hình lóe lược nhĩ ra, mạnh mẽ nguyên lực, bay nhanh ở này lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. ngàn cân trưởng, lâm giật Luân một trưởng oanh ra, sắc bén cuồng phong ở này dưới trưởng ngưng tụ thành hình, rồi sau đó mang theo giả hùng hồn nguyên lực dao động, đối với mộ thanh niên một trưởng chụp đi. Mộ thanh niên đôi mắt hơi ngưng, đôi tay bay nhanh động tác, đồng dạng, song trưởng bên trong nguyên lực gió lốc đột nhiên thành hình, ngay sau đó năm ngón tay nắm chặt, Một thốc màu đỏ Quan mang đống nhiên tự nắm tay phía trên xuất hiện mà ra, ngay sau đó đón gió bạo trướng, trực tiếp đem trùng quanh không khí bốc hơi, truyền ra một trận trói thai tiếng vang. lựa cháy quyền. Theo mộ thanh niên một tiếng quất lạnh, nắm tay hung hăng mà đón nhận lâm giật luân trưởng phong. Ở mộ thanh niên này nhất chiêu dùng ra thời điểm, lâm giật luân ánh mắt đột biến, từ nguyên bản lãnh trào leo lên một mặt không thể tưởng tượng chi sắc, này bất quá luyện kinh lúc đầu nha đầu thế nhưng thức tỉnh rồi hỏa thuộc tính. Sao có thể? Trong nháy mắt đem không khí bốc hơi đến hư vô, có thể thấy được nàng ngồi lửa thuộc tính lực lượng lĩnh ngộ còn không yếu, cho tới nay mới thôi. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua có người có thể đủ ở luyện kinh lúc đầu thời điểm liền thức tỉnh rồi thuộc tính lực lượng, trừ bỏ một cái ra thế vô cùng cường đại thiên tài ở ngoài. Bọn họ nơi này cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Trước mắt này nữ tử đến tột cùng lại như thế nào một cái quái thai. Ở lâm giật luôn trong lòng âm thầm khiếp sợ thời điểm. Hai người công kích đã va chạm ở cùng nhau, mạnh mẽ nguyên lực khí kình tự hai người giao thủ chỗ bùng nổ mở ra, vô số khí kình rơi rụng đến mặt đất, xuyên thủng ra từng đạo dấu vết, ngay sau đó hai người sôi nổi lùi lại mà khai. Tôn Phi Phạm lập tức đón đi lên, ba người lần thứ hai chiến đấu ở bên nhau, hồn mánh vô cùng võ kỹ lấy ba người vì trung tâm không ngừng bùng nổ mở ra. Giống! Lương Tuyên Hề nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân bỗng nhiên về phía trước một bước chỉ thấy kia cứng rắn mặt đất bị lương tuyên hề nhất giẫm lúc sau lưu lại một sâu đậm hố động thoáng sau đó lương tuyên hề nhanh chóng hướng về dạ nghiêu viêm tới gần kia bạo chướng mấy lần thô tráng cánh tay phảng phất sắt thép giống nhau trực tiếp hướng về dạng liêu viêm trục tới thật lớn lực đạo trực tiếp hoanh bạo không khí truyền ra một trận âm bạo tiếng động cảm nhận được lương tuyên hề thế công dạ nghiêu viêm sắc mặt bình tĩnh hiện giờ hắn đứng ở lương tuyên hề trước mặt phảng phất là cái hài tử giống nhau có vẻ nhỏ bé mà vô lực Nhưng kia một đôi sáng ngời khiếp người đôi mắt, lại làm người không dám kinh thường. Phanh phanh phanh. Hai người quyền trưởng tương nộ, ai cũng chưa từng thoái nhượng, ngắn ngủn hô hấp, gian. Hai người liền đã giao thủ hơn trăm lần, chẳng phân biệt trên dưới. Dạng yêu viêm thân hình nhanh như tia chớp, lương tuyên hề trải qua thú biến lúc sau thân thể lực phòng ngự cường hãn mấy lần. Tuy là dạng yêu viêm công kích dừng ở hắn trên người như cũ chưa từng tạo thành nửa điểm thương thế. Đối này. Dạng nghiêu viêm cũng không nóng nảy, lương tuyên hề lực phòng ngự tăng lên, nhưng tốc độ lại trở nên thong thả không ít, chỉ cần hắn vẫn luôn công kích cùng cái địa phương, tất nhiên có thể đem này bị thương nặng. Dần dần mà, lương tuyên hề trong mắt hiển lộ ra nôn nóng chi sắc, dạng nghiêu viêm tốc độ thật sự quá nhanh, chẳng sợ hắn đã thi triển nhanh nhất tốc độ, như cũng vô pháp đuổi theo thượng. Dùng ra cả người thủ đoạn còn không thể thương đến đối phương nửa phần, loại cảm giác này không thể nghi ngờ cực kỳ khó chịu. Frank. Cùng với dạng nghiêu viêm một đạo võ kỹ vững chắc mà dừng ở lương tuyên hề trên người, lương tuyên hề toàn bộ bay ngược mà ra, bất đắc dĩ mà rời khỏi thú biến trạng thái. Lương tuyên hề sắc mặt tái nhợt, ở hắn bụng nhỏ phía bên phải có máu tươi hướng ra phía ngoài chảy ra, nhiễm hồng hắn quần áo. Frank. Lại một đạo thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà va chạm đến một bên vách đá lúc sau nặng nghề mà suy sụp đến mặt đất. Phi phạm mộ thanh niên nôn nóng mà hô tôn phi phàm đôi tay che lại ngực ở hắn ngực thình lình có một đạo trưởng ấn một ngụm máu tươi phú tới cả người hơi thở cơ hồ nháy mắt huệ vải đi xuống hắn đã trọng thương tiếp theo cái sẽ đến lượt ngươi lâm giật luân lạnh lùng nói mộ thanh niên mặt đẹp hơi hàn ai thắng ai thua còn không biết ta xem ngươi có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến bao lâu sớm hay muộn đều phải chết ở ta trên tay lâm giật luân cười lạnh một tiếng Phảng phất trước mắt mộ thanh niên đã là một cái người chết. Mộ thanh niên tử nhẫn chữ vật chung lấy ra lưu quang, bàn tay trắng nắm chặt, thân hình nhanh chóng lực động, bóng kiếm từng trận, nhanh chóng bao phủ hướng lâm giật luân quanh thân yếu hại. Keng keng keng. Đối mặt mộ thanh niên thế công, lâm giật luân cười lạnh một tiếng, một thanh lợi kiếm xuất hiện ở hắn trong tay, nhanh chóng đón đi lên. Lập tức một trận kim thiết tiếng động lấy hai người vì trung tâm truyền đãng mà khai, từng đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng mặt đất làm cho người ta sợ hãi thanh thế bùng nổ mở ra một bên tôn phi phàm thử đứng lên lại nhân bị quá mức nghiêm trọng thương thế mà thoát lực chỉ có thể lo lắng mà nhìn mộ thanh niên này lâm giật luân thực lực quả thực không đơn giản một phen giao thủ dưới lúc này mới thấy rõ bọn họ chi gian tranh lệch vừa rồi một phen đánh nhau chính hắn bị trọng thương mà lâm giật luân đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn giờ phút này chỉ có mộ thanh niên một người đối mặt lâm giật luân sợ là nguy hiểm Tôn phi phạm chuyển qua con người lại phát hiện mặt khác mấy người ai cũng chịu không ra tay tới hỗ trợ, chỉ có thể đủ lo lắng mà nhìn một màn này. Nước vấn trảm. Mộ thanh niên một tiếng thanh uống, chỉ một thoáng lưu quang thân kiếm quang mang đại trán sắc bén hơi thở tự thân kiếm thượng thổi quét mà khai. Số tức trường kiếm mang tự này thượng quanh quần mở ra, theo sau hung hăng mà thứ về phía trước phương lâm giật luân. Lâm giật luân trong mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc, Mộ thanh niên đây là cái gì võ kỹ, uy lực bất phàm, nhưng trong ấn tượng danh trạm võ phủ hẳn là cũng không có như vậy võ kỹ mới đúng. Thu hồi nguyên bản tùy ý, lâm giật Luân ánh mắt nghiêm túc vài phần, trong tay thế công biến đổi, mãnh liệt nguyên lực ở này trên thân kiếm ngưng tụ thành hình. Bảy lăng chi kiếm Một cổ so với mộ thanh niên thân kiếm còn muốn trường kiếm mang tự lâm giật Luân trong tay kiếm phía trên đột hiện mà ra. Sắc bén quang mang chỉ là nhìn liền cho người ta một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Đinh! Bang bang! Ở lưỡng đạo công kích đụng chạm ở bên nhau kia một khắc, một đạo thật lớn tiếng vang tùy theo vang vọng, mặt đất phía trên cự thạch sôi nổi bạo liệt, cùng bánh kiếm mang dài đến trăm mét, trực tiếp ở đối diện trên vách tường để lại một cái thật lớn hố động. Lưỡng đạo thân hình đồng thời bay ngược mà ra, máu tươi ở giữa không trùng phun trào, mộ thanh niên không chịu nổi này thật lớn lực phá hoại nói máu tươi không thể khống chế mà phun tới Liên tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm mộ thanh niên trong tay lấy ra hai quả đan dược trực tiếp nuốt vào trong miệng sắp tới đem đụng chạm đến vách tường thời điểm cường trống bị thương thân thể ở trên tường hung hăng một bước mượn lực lần thứ hai nhằm phía đối diện lâm giật luân chiến đấu mà sinh ra bụi mù mê mang mọi người mắt đương lâm giật luân nhìn thấy mộ thanh niên thời điểm nàng đã khoảng cách hắn bất quá mấy thước khoảng cách lâm giật luân biểu tình có trong nháy mắt căng chặt Chỉ là ở nhìn không có nửa điểm xúc lực mộ thanh niên khi, tâm lại dần dần thả xuống dưới, liền tính nàng như vậy xông tới lại như thế nào, căn bản vô pháp thương hán. Mộ thanh niên khỏe miệng dạng nổi lên một nụ cười, phía trước nàng cố ý đem đại bộ phận công kích đều rơi trên mặt đất thượng, vì chính là giờ phút này hiệu quả. Nhìn mộ thanh niên tươi cười, lâm giật luôn ẩn ẩn gian cảm giác được có chút không đúng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không biết đến tuột cùng là địa phương nào không đúng. bất quá đương hắn nhìn đến mộ thanh niên vũ khí thượng sáng lên quang mang khi, hắn liền minh bạch nguyên nhân. Sáng ngời lộng lẫy quang mang tự chạy quang phía trên bùng nổ mở ra, đúng là lưu quang tự mang khắp văn kỹ năng đặc biệt. Frank! Một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trên mặt đất kéo được rồi mấy chục mét lúc sau lúc này mới ngừng lại. Lâm giật luân trường lớn con ngươi nhìn một màn này, này quả thực là lật thuyền trong mương, hắn đến bây giờ đều khó mà tin được chính mình thế nhưng thua ở mộ thanh niên trên tay. Mộ thanh niên cũng là hư thoát mà ngồi dưới đất mồm to mà thở dốc. Vừa rồi này một phen giao thủ quả thực hao hết nàng sở hữu lực lượng. Đến nỗi này cuối cùng một kích càng là ở đan dược dưới sự trợ giúp lúc này mới miễn cưỡng hoàn thành. Giờ phút này đã không có dư thừa lực lượng. Nàng ngước mắt nhìn nơi xa ngã trên mặt đất giống như chết cầu lâm giật luân, tái nhật dung nhan thượng nở rộ ra hoa mỹ tươi cười. Trước mắt một phen biến cố, làm tôn phi phàm miệng trương thành o hình ngay sau đó một nụ cười nở rộ mở ra mộ thanh niên chuyển qua con ngươi vừa vặn nhìn thấy tôn phi phàm dựng thẳng lên ngón tay cái hai người nhìn nhau cười đau đớn trên người tại đây một khắc phản phất cũng giảm bớt rất nhiều cách đó không xa thần băng tâm cũng là bị phạm bân cùng đoan mục cảnh hai người liên thủ đánh bại đương đoan mục cảnh hai người kết thúc chiến đấu lúc sau xoay người lại đang chuẩn bị khoe ra thành quả thời điểm đột nhiên nhìn thấy mộ thanh niên mà làm người đã giải quyết cái này phiền thoái không khỏi ngần ra. Lâm giật luân ba người chi gian phảng phất sẽ lẫn nhau ảnh hưởng giống nhau. Giã nghiêu viêm cũng đồng dạng giải quyết chiến đấu. Mộ thanh niên cùng tôn phi phạm dễ rủa đứng lên. Giã nghiêu viêm đoan Mục cảnh cùng Phạm Bân cùng đi tới hai người bên cạnh. Năm người lần thứ hai đứng chung một chỗ. Nhìn đối diện ngã trên mặt đất ba người. Một cổ hào hùng đột nhiên sinh ra. Trò chơi đã kết thúc. Giã nghiêu viêm chậm rãi mở miệng nói. Danh chạm võ phủ cùng danh chấn võ phủ đệ một chi gian đơn đoán, hôm nay lúc sau, liền không tồn tại. Xem ra, liền tính lần này chúng ta ở trong bí cảnh thu hoạch không nhiều lắm, trở về lúc sau hẳn là cũng sẽ có không ít chỗ tốt rồi. Phạm Bân cười nói, hai cái võ phủ chi gian đã cạnh tranh nhiều năm, bọn họ đem danh chấn võ phủ cao thủ giải quyết, danh trạm võ phủ tự nhiên là cao hứng. Động thủ đi. Đoan một cảnh nhàn nhạt nói, biểu tình trước sau như một không sao cả. 097 đoạn Vông ngân. Lương tuyên hệ ba người trên mặt đều lộ ra một cổ chua sót, vốn tưởng rằng lần này giải quyết dạng giả nghiêu viêm là cực kỳ nhẹ nhàng sự tình, chưa từng tưởng trên đường sẽ sinh ra như thế nhiều biến cố, cuối cùng tập thể bị thua. Hồi tưởng bọn họ sơ tới bí cảnh khi tin tưởng tràn đầy, lại đến trước mắt này phiên cục diện, bọn họ vẫn là xem nhẹ dạng liêu viêm thực lực. Lâm giật luân tâm tình nhất không xong. Hắn thế nhưng thua ở này hai cái tu vi sa nhược với hắn tu luyện giả trên tay, có thể nói vô cùng nhục nhã. Dạ nghiêu viêm dơ lên kiếm, liên hướng về lương tuyên hề đâm đi xuống. Mộ thanh niên bốn người đều không có động thủ, lương tuyên hề mấy người cùng dạ nghiêu viêm chi gian sớm có mâu thuẫn, tự nhiên từ chính bọn họ tới giải quyết. Liên ở dạ nghiêu viêm kiếm sắp đâm xuống thời điểm, toàn bộ bí cảnh đại điện đột nhiên bắt đầu rồi đong đưa, phảng phất động đất giống nhau, đại điện lung lay sắp đổ. Mọi người khiếp sợ mà nhìn chung quanh, không biết bí cảnh bên trong vì sao sẽ đột nhiên phát sinh như vậy biên cố. Chẳng lẽ này bí cảnh muốn hủy hoại sao? Đại gia mau đi ra a! Từng đạo bén nhọn dồn dập thanh âm vang vọng dựng lên, mọi người như chim tán nhanh chóng hướng nơi xa chạy tới. Mộ thanh niên đám người sắc mặt ngưng trọng, lại là đứng ở tại chỗ vẫn chưa hành động. Ngay sau đó, mộ thanh niên đám người kinh ngạc phát hiện ở cách đó không xa, xuất hiện một cái thật lớn hát động. Phía sau đột nhiên xuất hiện ra một cổ lực lượng cường đại, không khỏi phân trần mà lôi kéo bọn họ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, này hết thể phát sinh bất quá ngắn ngủn mấy giây, trước mặt mọi người người phản ứng lại đây thời điểm, đã thân ở với hắc động bên trong. Đại điện đình chỉ đong đưa, hết thể đều phảng phất khôi phục can tĩnh, phảng phất phía trước chưa bao giờ có người đã tới nơi này giống nhau. Đương mộ thanh niên mở mắt ra mắt thời điểm đã thân ở một cái khác địa phương. Màu thủy lam thế giới Mỹ lệ nhu hòa, quang mang nhàn nhạt tưới xuống tới, chiết xạ ra một mảnh huyến lệ thoải mái thanh tân cảnh đẹp. Màu lam dòng nước phảng phất lửa mang giống nhau, từ phía trên cuốn quanh quay cuồng chạy xuôi mà xuống, phía dưới một tòa thủy tinh đài cao chịu tải dòng nước, rồi sau đó hình thành một loại tuần hoàn. Trước mắt một màn phảng phất tiên cảnh trung thủy thế giới, nông đậm thủy nguyên tố đem người bao vây, thoải mái, mềm mại lại tràn ngập một cầu nguyên tố khác đều không thể có được tính giai. Nơi này là mộ thanh niên lẩm bẩm nói: "Nơi này hẳn là liền bí cảnh đầu cuối, tốt nhất bảo bối liền ở chỗ này." Ma hoàng trầm giai nói. Mộ thanh niên nhướng mày, nhìn chung quanh không có một bóng người hoàn cảnh, nơi này trừ bỏ ta ở ngoài lại vô những người khác, bọn họ đều đi chỗ nào? Nếu ta không có đoán sai, nay hẳn là một cái song song không gian, các ngươi mỗi người đều ở vào đồng dạng hoàn cảnh, chỉ là cho nhau nhìn không tới đối phương mà thôi." Ma hoàng giải thích nói. Này xem như đối với các ngươi tách ra sau khảo hạch, bảo bối chỉ có giống nhau, có thể dừng ở ai trong tay phải xem các ngươi chính mình. Nghe ma hoàng nói, mộ thanh niên minh bạch vài phần, chỉ là này biến cô xuất hiện thời cơ thật sự quá xảo, chỉ cần hơi chút buổi tối một ít là có thể đủ giải quyết lương tuyên hệ bọn họ vấn đề. Mà hiện tại, lương tuyên hệ ba người từ bọn họ trong tay chạy thoát, lần sau tưởng sau đó là giết hắn nhóm, sợ là liền không giống hôm nay dễ dàng như vậy. Ma hoàng nhìn mộ thanh niên sắc mặt liền minh bạch nàng ý tưởng, không khỏi nói, vận mệnh chú định đều có chú định, nếu các ngươi lần này có thể giải quyết bọn họ, ngày sau tự nhiên cũng có được giải quyết thực lực của bọn họ. Trước mắt quan trọng nhất chính là này bí cảnh truyền thừa, chuyện khác tạm thời gác lại đi. Mộ thanh niên gật gật đầu, lần thứ hai quan sát trước mắt tình huống tới. Chỉ là trước mắt trừ bỏ kia thủy tinh đài cao cùng dòng nước ở ngoài lại vô mặt khác đồ vật, thật sự làm người sợ không tới đầu góc. Nếu nói đồ vật liền ở chỗ này, như vậy trừ bỏ kia thủy tinh đài cao ở ngoài liền không có mặt khác khả năng. Nghĩ đến chỗ này, mộ thanh niên liền bước bước chân hướng về kia thủy tinh đài cao đi đến. Phía trước một phen chiến đấu, nàng bị thương không nhẹ thế, giờ phút này cũng không rảnh lo trị liệu, mỗi người đều đối mặt đồng dạng tình huống, nàng cũng không thể bởi vì thương thế mà sai thất cơ hội này. đương mộ thanh niên đi đến đài cao thời điểm kia một cổ cường thế không thể kháng cự lực lượng lần thứ hai xuất hiện, trực tiếp đem nàng cả người đều ấn ở trên đài cao, cả người ngồi xuống. Đối mặt này một phen biến cố, mộ thanh niên đảo cũng không hoảng loạn, liền hướng về phía này khủng bố lực lượng, đối phương muốn đem nàng đưa vào chỗ chết là lại nhẹ nhàng bất quá sự tình, có này lực đạo chỉ dẫn, liền chứng minh rồi nàng ý tưởng cũng không sai. Ngồi xuống lúc sau, mộ thanh niên liền phát hiện nàng cả người đã không thể động đậy. Ngay cả nàng cùng ma hoàng chi gian giao lưu cũng bị sinh sôi cắt đứt đi. Xem ra vị kia tiền bối thủ đoạn không đơn giản, liền ta cùng với ma hoàng chi gian liên hệ đều có thể đủ trực tiếp chặt đứt. Mộ thanh niên cân nhắc nói. Thoáng sau đó, mộ thanh niên trước mắt đột nhiên xuất hiện một bộ cực kỳ chấn động cảnh tượng, trong phút chốc hấp dẫn nàng trong mắt. Tầm mắt bên trong, một vị thân cao bảy thước, mặt chữ điền mắt hổ cương nghị nam tử cầm trong tay một cây màu thủy lam trường kích. Lẳng lặng đứng thẳng giống như thiên binh thần tướng giống nhau, nói không nên lời uy nghiêm cùng khí phách. Nam tử tướng mạo không thể xưng là anh Tuấn, lại làm người khó có thể quên, hắn đứng ở mặt biển phía trên, dưới chân đạp hải tộc yêu thú, tùy ý một cái hành động liền có thể làm sóng biển quần quân thịt. Ám trầm không trung, lạnh lẽo độ ấm cùng với kia cơ hồ trong phút chốc liền có thể lật út hết thể sóng biển, cấu thành một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu trạng thái, làm người tâm không khỏi áp lực. Gió biển thổi phất, mặc phát bay múa, kia xanh thảm sắc quần áo cũng là bay phất phới, nam tử ánh mắt sắc bén, chỉ nghe thấy một tiếng hò hét, một khắc đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên kia mặt biển. Này nam tử sinh một bộ âm nhu bộ dáng, ánh mắt chi gian lộ ra nồng đậm âm u chi sắc, liếc mắt một cái nhìn lại, liền cho người ta một loại âm ngoan cảm giác. Lam huyên minh, người ta chi gian, hôm nay tất có vừa chết, đến đây đi. Kiên nghị nam tử thanh âm hỗn loạn âm bạo tiếng động, thổi quét toàn bộ mặt biển. Âm nu nam tử cười lạnh một tiếng, đoạn vô ngân, hôm nay ta liền đưa ngươi đi hoàng tuyển. Cùng với Lam huyến minh nói âm rơi xuống, một con màu trắng điểu thú xuất hiện ở này dưới chân, hai người một người tại thượng, một người tại hạ, ngập trời mạnh mẽ hơi thở tự hai người trong cơ thể điên cuồng thổi quét mở ra, thiên địa, phảng phất trong nháy mắt này đột nhiên biến xác Trong phút chốc. Toàn bộ mặt biển phảng phất bị đầu nhập vào một viên đạn đạo, giết đào, giống giận có được hủy diệt hết thể lực lượng. Một hồi chấn động cực kỳ chiến đấu ở mộ thanh niên trước mắt hiện ra mở ra, hai người sức chiến đấu hoàn toàn vượt qua mộ thanh niên nhận chi, tùy ý một chiêu thức liền có thể đem mặt biển tạc ra thật lớn hô sâu, phảng phất ở bọn họ trước mặt, thiên nhiên đều không phải địch thủ. Mà mộ thanh niên đang xem đến này cảnh tượng trước tiên liền biết đoạn vô ngân đó là này bí cảnh chủ nhân. Cũng chỉ có hắn mới có thể đủ thức tỉnh như thế mạnh mẽ thủy thuộc tính thiên phú. Ở trong nước, hắn giống như là một cái bách chiến bách thắng chiến thần, sở hữu về thủy hết thảy đều nghe theo hắn điều khiển. lam huyện minh thực lực cũng là không yếu, tuy là tại đây mặt biển thượng, hắn sức chiến đấu như cũng làm người kinh ngạc cảm thán. Mộ thanh niên chỉ là từ một cái coi thường giác đi rình coi này hết thảy nàng nỗ lực mà đi quan khán trong trận chiến đấu này mỗi một cái chi tiết, hình ảnh như thế rất thật. Nàng phảng phất người lạc vào trong cảnh. Duy nhất có thể làm nàng minh bạch chính mình cũng không phải thân ở nguyên nhân trong đó còn lại là nàng rất rõ ràng biết. Nếu nàng thật sự tại đây chàng chiến đấu bên cạnh, chỉ là kia tư tán giật khai năng lượng liền có thể đem nàng treo cổ đến thi cốt vô tồn. Đương trận chiến đấu này hạ màn lúc sau, thêm ở mộ thanh niên trên người kia cổ lực lượng đã biến mất, nhưng mộ thanh niên vẫn chưa phát hiện, chỉ là vẫn duy trì nguyên lai tư thế nhắm lại hai tróng mắt, vẫn không lúc đích. Nàng ở hồi ức phía trước kia một phen cảnh tượng, mang cho nàng chấn động như cũ tổn lưu với nàng trong lòng. Nguyên bản đối thủy thuộc tính lực lượng nghi hoặc phản phất cũng có một ít xúc động. Trận này chiến đấu, đối với sở hữu cấp thấp tu luyện giả mà nói đều là vô cùng chân quý kinh nghiệm, chẳng sợ có thể tìm hiểu trong đó một chút, liền có thể được lợi không ít. Nhắm lại con ngươi mộ thanh niên hồn nhiên không biết thời gian trôi đi, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một người sức chiến đấu có thể mạnh mẽ đến cái loại tình trạng này. Nguyên lai, tu luyện người, nghịch thiên sửa mệnh thật là sự thật. Chỉ cần người thực lực đạt tới nhất định trình độ, liền tính là ông trời cũng làm trái không được bọn họ ý nguyện. Một cổ xưa nay chưa từng có tự hào cảm ở nàng trong lòng hiện lên, mà đối tu luyện này một cái lộ càng là tràn ngập vô hạn khát vọng. Trận chiến đấu này cũng không có kết thúc, nàng chỉ thấy được Lam huyễn minh trọng thương, một trận chiến này cuối cùng là ai ngã xuống nàng cũng không biết. Đoạn vô ngân ngã xuống lại hay không là bởi vì trận chiến tranh này. Một đám nghi hoặc ở nàng trong lòng hiện ra, rồi lại bị nàng áp chế đi xuống, chỉ là chuyên tâm thể hội thủy thuộc tính lực lượng đặc điểm, đây mới là lần này tới thăm dò bí cảnh chân quý nhất địa phương. Đương mộ thanh niên lần thứ hai mở to mắt thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một trận cứng rắn cảm giác, hiển nhiên là duy trì cùng cái tư thế thời gian rất lâu sở làm cho. Nàng đứng lên hoạt động một phen thân thể lúc sau. Một đạo trầm thấp từ tính thanh em đột nhiên vang lên. Tiểu cô nương nộ tính không tồi. Mộ thanh niên quay đầu, thình linh nhìn thấy đoạn vô ngân đứng ở nàng phía sau, mắt trong chung nhanh chóng hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, tiền bối, ngươi. Ma hoàng không phải nói bí cảnh đều là ngã xuống cường giả lưu lại sao. Vì cái gì đoạn vô ngân sẽ hảo sinh sôi mà đứng ở nàng trước mặt. Nhìn mộ thanh niên đầy mặt kinh ngạc bộ dáng, đoạn vô ngân hơi hơi mỉm cười. Có phải hay không thực kinh ngạc ta sẽ xuất hiện ở ngươi trước mắt? Mộ thanh niên không e dẹ gật gật đầu, nàng thật là tưởng không rõ. Ta ở mấy trăm năm trước đã cùng Lam huyễn minh đồng quy vô tận, ở ngươi trước mặt, bất quá là ta ở trong bí cảnh lưu lại một sợi tàn hồn thôi. Đoạn vô ngân trong thanh âm tràn ngập tiêu sái, hiển nhiên đối với ngã xuống chuyện này sớm đã nhìn thấu. Nghe vậy, mộ thanh niên minh bạch vài phần, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, cao thủ quả nhiên không hổ là cao thủ. Chỉ là một sợi tàn hồn liền có thể làm nàng cảm nhận được vô biên áp lực, nàng tin tưởng chỉ cần đoạn vô ngân nguyện ý, một cái hơi thở áp bách liền có thể làm nàng không thở nổi. tiền bối là ở ta lúc trước chỗ đã thấy kia chàng trong chiến đấu ngã xuống. Mộ thanh niên thử hỏi, nhìn trung trình chàng chiến đấu, nàng rõ ràng phát hiện đoạn vô ngân là chiếm thượng phong, vì sao sẽ đồng thời ngã xuống. ngươi đã nhìn ra, hảo nhãn lực. Đoạn vô ngân tán thưởng một tiếng. Phía sau xuất hiện một ít biến cố, mới vừa rồi đồng quy vô tận. Nghe đoạn vô ngân giọng nói chung một chút bất đắc dĩ, mộ thanh niên thức thời mà vẫn chưa dò hỏi, chỉ là tò mò đoạn vô ngân giờ phút này xuất hiện mục đích. 098 nội đạo. nhan thoại không nói nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề đi. Đoạn vô ngân sắc mặt khôi phục nghiêm túc, này bí cảnh chính là ta ở mấy trăm năm phía trước sở lưu lại, vì chính là tìm kiếm một cái ngộ tính cũng đủ tu luyện giả, kế thừa ta truyền thừa cũng không đến mức làm ta võ kỹ từ đây biến mất ở trên thế giới. nghe vậy, mộ thanh niên trong mắt nhiều một tia ánh sáng, bí cảnh bên trong nhất chân quý bảo bối đó là truyền thừa, nghĩ đoạn vô ngân kia cường đại thực lực, hắn muốn lưu lại võ kỹ tất đương dị thường cường hãn. Người phía trước ở bí cảnh bên trong biểu hiện ta đã chú ý tới. Đoạn vô ngân đạm cười, biểu hiện không tồi, tuy rằng tu vi còn thực lực, nhưng có tiềm lực cùng với đầu góc, chỉ cần nỗ lực tu luyện trên đường không ngã xuống tương lai thất diệu đại lục sẽ có ngươi một vị trí nhỏ đa tạ tiền bối mộ thanh niên chắp tay nói có thể từ như vậy cường giả trong miệng được đến như thế đánh giá có thể nói thụ sủng được kinh bất quá chỉ bằng điểm này tưởng đạt được ta truyền thừa còn chưa đủ đoạn vô ngân tiện đã nói ở sở tới nhiều người như vậy chung, có tiềm lực tu luyện giả không ít có không được đến ta truyền thừa liền phải xem chính ngươi nghe những lời này Mộ thanh niên lập tức minh bạch đoạn vô ngân lời này hẳn là cùng thời gian nói cho rất nhiều tiềm lực không tồi tu luyện giả, như thế nào đạt được này truyền thừa, phải chính bọn họ đi nỗ lực, chỉ là không biết kế tiếp sẽ đối mặt chính là cái dạng gì khảo nghiệm. Ta khảo hạch rất đơn giản, chỉ có một sự kiện, kia đó là đối thủy thuộc tính lý giải. Giọng nói rơi xuống, mộ thanh niên đột nhiên phát hiện trước mắt đoạn vô ngân đã rời đi, chỉ còn lại có nàng một mình một người, sờ không được đầu góc. Đối thủy thuộc tính lý giải, mộ thanh niên lẩm bẩm nói, này muốn như thế nào khảo hạch. Cái này nghi hoặc bất quá vừa mới dâng lên, ngay sau đó mộ thanh niên liền phát hiện trước mắt cục diện chuyển biến, nàng đông dưng đặt mình trong với một mảnh mê ngông biển rộng chung Mê ngông biển rộng liếc mắt một cái vọng không đến biên, ám trầm không trung, gần như màu đen nước biển nơi trốn lộ ra một loại mãnh liệt sợ hãi, một cái sóng to đánh tới, trực tiếp đem mộ thanh niên chụp vào nước biển bên trong. Trong phút chốc. Nước biển tiến vào nàng miệng ngủi, một loại khôn kể hít thở không thông cảm đem nàng vây quanh, dãy rua, bất lực, đối sinh khát vọng đem nàng vùi lấp. Nàng một thân tu vi tại đây nước biển bên trong đã mất đi tác dụng, mỗi khi nàng từ trong nước biển toát ra đầu tới, ngay sau đó sóng biển liền sẽ lần thứ hai đem nàng chụp đánh mà xuống. Ở khoảnh khắc kinh hoàng lúc sau, mộ thanh niên khôi phục bình tĩnh, nàng đã là chết quá một lần người, lại đối mặt tình huống như vậy cũng có thể bình tĩnh trở lại trước mắt này hết thệ là hoàn cảnh vẫn là hiện thực nàng vô pháp phán đoán nếu ở chỗ này đã chết là thật sự đã chết vẫn là giả nàng cũng là không rõ ràng lắm tại đây loại cường giả an bài trước mặt nàng cơ hồ không có nửa điểm phản bác lực lượng loại cảm giác này làm nàng chán ghét đến cực điểm lại không có biện pháp đi đánh vỡ đoạn vô ngân phía trước nói qua là khảo nghiệm đối thuộc tính lý giải ta muốn từ cái này phương hướng xuống tay nước biển vây quanh mộ thanh niên nghĩ thầm nói Lĩnh mộ thủy thuộc tính, như vậy đầu tiên phải làm đến đó là không sợ thủy. Nghĩ vậy một chút, mộ thanh niên lập tức hành động lên, dù cho nàng sẽ không bơi lội, có thể trước nàng từ bằng hưu trong miệng cũng hiểu biết không ít bơi lội kỹ xảo, chỉ là nàng một lòng nghiên cứu ý y thuật, đối này đó vận động đều không có hứng thú, giờ phút này không trâu bắt chó đi cày, lại cũng không đến mức cái gì đều không hiểu biết. Ở trong nước phịch mộ thanh niên bắt đầu thử bơi lội, Ở đã trải qua lần lượt thất bại lúc sau, nàng tiến bộ cũng dị thường thần tốc, dần dần mà bắt đầu không hề sợ hãi. Cùng thời gian, dạng yêu viêm đám người cũng gặp phải đồng dạng tình huống, biết bơi tu luyện giả tắc trực tiếp bắt đầu tìm hiểu thủy thuộc tính lực lượng, chỉ là muốn thức tỉnh một loại lực lượng không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn, cho nên dù cho đại gia tiến trình bất đồng, nhưng ai cũng không có thành công. Mà một ít ở trong nước biển bị chết chìm tu luyện giả tắc trực tiếp rời khỏi khảo hạch. Khi bọn hắn mở con ngươi thời điểm, đã xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài. Một ít người không cam lòng ý đồ lại lần nữa đi vào bí cảnh, lại phát hiện bí cảnh xuất khẩu đã biến mất. Tùy ý bọn họ như thế nào tìm kiếm, đều tìm không thấy bí cảnh xuất khẩu. Ở một phen không cam lòng lúc sau cũng chỉ có thể ảm đạm từ bỏ. Ở mộ thanh niên học xong bơi lội lúc sau, nhưng thật ra không cần lại lo lắng sẽ bị chết chìm. Bất quá đối với lý giải thủy thuộc tính vẫn là như lọt vào trong sương mù. Căn bản tìm không ra phương hướng. liền tại đây chìm nổi bên trong, mộ thanh niên cũng không biết đến tột cùng ở trong nước biển ngây người bao lâu thời gian. Mỗi khi trong cơ thể nguyên lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm nàng liền lấy ra đan dược tới bổ sung nguyên lực. Duy nhất đáng được ăn mừng một chút đó là ở chỗ này nàng không cảm giác được đói khát, Nếu không sợ là không chết đuối ở chỗ này cũng đói chết ở chỗ này. Theo ở trong nước biển ngốc thời gian càng dài, mộ thanh niên đối thủy liền càng là quen thuộc. Nguyên bản đối thủy một tia sợ hai đã biến mất mà sạch sẽ. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được thủy tính dai cùng với nó cuộn sóng bồi hồi phương thức. Ở trên mặt biển trôi nổi lâu như vậy cũng chưa có thể thức tỉnh thủy thuộc tính, chỉ dựa vào như vậy khẳng định không đủ. Mộ thanh niên sắc mặt ngưng trọng, nàng dư lại đan dược đã không nhiều lắm, nếu là lại vô pháp lý giải, lần này truyền thừa khảo hạch nàng liền thất bại. Nghĩ vậy một chút, một mạn không cam lòng ở nàng trong lòng xuất hiện. Thật vất vả đi đến này một bước, quyết không thể cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Thoáng sau đó, mộ thanh niên một đầu chát vào nước biển bên trong, hướng về biển sâu bơi đi, dù cho nước biển lực gáp bách rất là cường đại, nhưng lấy mộ thanh niên thân thể lực lượng đối mặt như thế tình huống rất là nhẹ nhàng. Từng bầy du ngư ở mộ thanh niên chung quanh bơi qua đi, nhẹ nhàng tùy ý, như cá gặp nước, thật sự thích ý đến cực điểm. Nhìn này đó du ngư, mộ thanh niên lâm vào chầm tư. Trên đời này đối thủy thuộc tính lý giải sâu nhất động vật nhất định chính là du ngư, bọn họ có thể nắm giữ thủy hết thảy, đối này rõ như lòng bàn tay. Cá, thủy. Mộ thanh niên lẩm bẩm nói, mượn thủy chi thế, dùng với trong nước, đem này lực lượng vì chính mình sử dụng, dòng nước mềm mại, nhưng ta chỉ cần mượn dùng này phương hướng, liền có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Suy nghĩ minh bạch điểm này thời điểm, mộ thanh niên tinh thần chấn động, Nguyên bản hoàn toàn vô pháp lý giải thủy thuộc tính tại đây một khắc phảng phất có thể nhìn lén đến thứ nhất giác, ẩn ẩn gian minh bạch chút cái gì. Mộ thanh niên tiếp tục hướng về phía dưới bơi đi, nước biển nhan sắc càng ngày càng thâm, phảng phất lại về tới phía trước ở trong bí cảnh thời điểm, nơi này hoàn cảnh cùng nơi đó dữ dội giống nhau. Bất đồng hải tộc sinh vật xuất hiện ở nàng trước mắt, bất đồng cách sống lại đều ỷ lại nước biển mà sinh tồn, mộ thanh niên từ giữa phát hiện thủy các loại lực lượng. Càng la đi xuống, kia áp lực liền càng lớn, đến cuối cùng chẳng sợ lấy mộ thanh niên thân thể cường độ cũng vô pháp thừa nhận như vậy khủng bố áp lực, thủy áp lực vô cùng bất nhập, phảng phất muốn đem thân thể của nàng sinh sôi tế bạo giống nhau. Mộ thanh niên cho mày, nguyên lực nhộn nhạo ở bốn phía, ngăn cản áp lực, nàng sát mặt dần dần tái nhận, nguyên lực ở chỗ này tiêu hao tốc độ so với phía trước mau thượng mấy chục lần, tiếp tục như vậy đi xuống, nàng căn bản kiên trì không được bao lâu. Thủy áp lực cũng là như thế khủng bố, chưa chắc không phải thuộc về thủy một loại đặc tính. Mộ thanh niên trầm dai nói, chỉ là, ta kiên trì không được, chẳng lẽ cứ như vậy đi lên. Mộ thanh niên chỉ cảm thấy chính mình đối với thủy thuộc tính lý giải chỉ kém một chút, chỉ cần nhìn thấu kia một chút, nàng liền có thể chân chính hiểu biết, chỉ là nơi này áp lực đã bức bách nàng không thể không gián đoạn. Không được, không thể từ bỏ. Hắc đồng nở rộ ra kiên định sáng giỏi. Đen bóng quang mang sáng ngời khiếp người, nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu ở chỗ này từ bỏ, về sau nàng tưởng lý giải thủy thuộc tính khó khăn chắc chắn lớn hơn nữa. Lúc này, một con cả người mềm thịt hải tộc động vật từ mộ thanh niên trước mắt du quá, nó mềm mại không xương, toàn thân đều mềm mại, không có nửa điểm chống đỡ năng lực, cố tình tại đây áp lực như thế to lớn biển sâu không hề áp lực. Nhìn kia động vật dần dần rời đi, mộ thanh niên đôi mắt càng ngày càng sáng. Một tia vui sướng tươi cười tự khỏe miệng nàng lan tràn mà khai, cho tới nay đều không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề tại đây một khắc đột nhiên minh bạch. Từ lúc bắt đầu ta liền tưởng sai rồi, đối mặt này Thủy áp lực, ta vẫn luôn đều ở chống cự, lại trước nay không có nghĩ tới dung nhập trong đó. Chỉ có cùng Thủy hòa hợp nhất thể, mới vừa rồi có thể chân chính hiểu biết Thủy đặc tính. Người rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Ma Hoàng Trầm Giai nói, đang nghe quá nhiều ngày tiếng sóng biển. Đột nhiên nghe được ma hoàng này quen thuộc thanh âm mộ thanh niên không khỏi hoảng sợ, kinh ngạc nói, ma hoàng, ngươi làm sao có thể cùng ta nói chuyện? Ta vẫn luôn đều có thể, chỉ là đây là ngài khảo hạch, ta hy vọng ngươi có thể chính mình tìm hiểu thủy thuộc tính lực lượng, cho nên vẫn luôn đều không có nói chuyện. Ma hoàng giải thích nói, phía trước nhìn mộ thanh niên biểu hiện nàng thật đúng là không ôm hy vọng, bất quá sau lại mộ thanh niên biểu hiện làm nàng bắt đầu đổi mới. Mà hiện giờ có thể hiểu biết đến này quan trọng nhất một chút nàng càng là vì này vui sướng. Nguyên lai like là như thế này. Mộ thanh niên một trận cảm khái, lại cũng minh bạch ma hoàng làm như vậy nguyên nhân. Nếu ma hoàng vẫn luôn ở nàng bên người trợ giúp nàng, nàng liền vô pháp dựa vào lực lượng của chính mình đi tăng lên thực lực, quá độ dựa vào ma hoàng, đối nàng cũng không phải một chuyện tốt. Rốt cuộc, cương giả sở yêu cầu dựa vào chính là lực lượng của chính mình. Ma Hoàng đúng là bởi vì điểm này mới vừa rồi vẫn luôn đều không có nhắc nhở nàng đi. Nguyên bản ở ngươi tưởng không rõ thời điểm ta chuẩn bị nhắc nhở ngươi, nhưng nghe ngươi quyết tâm, ta liền cảm thấy ngươi có chính mình tìm hiểu khả năng, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Ma Hoàng khẽ cười nói, ngữ khí lộ ra một cổ nhẹ nhàng. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, ngươi phía trước là nói ta lý giải cũng không sai sao. Ma Hoàng gật gật đầu, không tồi, muốn lý giải thủy thuộc tính lực lượng. Ngươi yêu cầu làm đó là đem chính mình tưởng tượng thành thủy, cùng thủy hòa hợp nhất thể, mới vừa có khả năng tìm hiểu thủy thuộc tính. Ta là hỏa thuộc tính yêu thú, đối thủy cũng không hiểu biết, bất quá lấy hỏa thuộc tính vì kinh nghiệm tới nói, ngươi cái nhìn sẽ không sai. Ân, ta thử xem. Mộ thanh niên nghiêm túc nói. Ngươi phải cẩn thận, đột nhiên buông ra phòng ngự, khả năng sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành cực kỳ khủng bố áp lực, nếu là một không cẩn thận liền sẽ bị thương nặng thậm chí ngã xuống. Ma hoàng mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, tìm hiểu thuộc tính lực lượng cũng không phải một việc đơn giản, chẳng sợ tìm được phương hướng, muốn làm được cũng không dễ dàng, nếu không, trên đời này tìm hiểu thuộc tính lực lượng tu luyện giả liền sẽ không ít như vậy. Ta minh bạch. Mộ thanh Nhiên đáp, ở đi lên tu luyện một đường thời điểm nàng liền minh bạch, ở tu luyện trong quá trình sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, tùy thời khả năng mệnh huyền một đường. Bất quá hiểm trung cầu phú quý, nguy hiểm càng lớn cũng liền ý nghĩa cơ duyên vượt qua đến, nàng không sợ hãi. Liên ở mộ thanh niên suy nghĩ cẩn thận điểm này thời điểm, một khát phiến hải vực trung dạ nghiêu viêm cũng là suy nghĩ cẩn thận điểm này. Ở biển sâu trung hắn cơ hồ không có nửa điểm do dự liền trực tiếp bung ra đối thủy chống cự, đem sở hữu nguyên lực thu trở về. 099 tạm thời đừng nóng nảy. Nhan thoại không nói nhiều, trực tiếp tiến vào chính đề đi.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 Đoạn vô ngân đem sư phụ thi cốt mai táng lúc sau liền cầm hắn trưởng kích bắt đầu rồi lang bạc sinh hoạt, hắn từng thử đem Lam huyễn minh cũng không đường về thượng kéo trở về, nề hà cố chấp Lam huyễn minh không chút nào để ý tới. Lần lượt vô cùng đau đớn, lần lượt khắc nghiệt ngôn ngữ, lần lượt mệnh huyền một đường, đoạn vô ngân rốt cuộc quyết định chấp hành sư phụ di nguyện, giết Lam huyễn minh. Đó là hắn ở sửa sang lại sư phụ di vật thời điểm chứng kiến đến thư tín sư phụ sớm tại lần đầu nhìn thấy lam huyễn minh thời điểm liền đã dự đoán được có này một kiếp những năm gần đây hắn vẫn luôn ở nỗ lực hóa giải kiếp nạn này hy vọng đem lam huyễn minh dạy dỗ thành một cái có thể thành đại khí đệ tử chưa từng tưởng cuối cùng vẫn là thất bại sư phụ đem hết toàn lực mà đối đãi lam huyễn minh nhưng lam huyễn minh tâm tính chú định hắn chỉ có thể nhìn đến không tốt lại không cách nào nhìn thấy sư phụ đối hắn hảo người này tiếp tục sống sót tương lai tất thành tai họa cho nên Chỉ có giết án. Ở hoàn thành sư phụ di nguyện trong quá trình Đoạn vô ngân cũng không thể không thừa nhận Lam huyễn minh đích đích xác sắc, sắc là tu luyện thiên tài Ngắn ngủn thời gian liền ở trên đại lục sấm hạ hiển hách uy danh Chỉ là thực rõ ràng hắn tu luyện công pháp rất là tà ác Mỗi lần nhìn thấy Lam huyễn minh thời điểm đều có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi Cuối cùng, đương mọi người nhìn thấu Lam huyễn minh thân phận thời điểm Hắn liền thành tạ ác đại danh tử Như thế tà ác công pháp làm mọi người khinh thường, nhưng Lam huyễn minh thực lực đích sắc làm người sợ hãi, đoạn vô ngân tu luyện thiên phú đồng dạng viễn siêu thường nhân, mà hai người liền tại đây lẫn nhau đuổi giết nhật tử vượt qua dài dòng năm tháng, cuối cùng nên đón mặt biển thượng một trận chiến. đương mộ thanh niên xem xong này hết thể thời điểm, không khỏi tâm sinh cảm khái, nếu Lam huyễn minh lòng dạ có thể rộng lớn một ít, như vậy hết thể đem trở nên hoàn toàn bất đồng, chỉ tiếc. Đột nhiên, Một đạo bén nhọn mà quỷ dị thanh âm ở nàng bên thai vang lên, đừng nghe đoạn vô ngân nói, liền tính ta công pháp tà ác, thì tính sao? Chỉ cần thực lực đủ cường, thiên hạ liền nhậm ngươi ngao du, ai cũng không dám đối với ngươi nói cái gì đó, cho dù là đoạn vô ngân, còn không phải như cũ cùng ta đồng quy vô tận. Một trương âm nhu tả tứ khuôn mặt hiện ra ở mộ thanh niên trước mặt, trước khi chết, ta cùng với linh hồn của hắn song song bạo liệt, do đó bộ phận dây dưa ở cùng nhau. Khó được lần này hắn tìm được rồi một cái không tồi người thừa kế, tiếp thu ta truyền thừa, thế nào? Mộ thanh niên như mày, nói vậy này Lam huyễn minh tất nhiên cũng là ảo cảnh, nghĩ thông suốt quá điểm này lần thứ hai mê hoặc nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Ta sẽ không tiếp thu, công pháp của ngươi quá mức tà ác, chẳng sợ thực lực cường đại, tại đây trên đời, cũng là chú định cô độc. Theo mộ thanh niên nói âm rơi xuống, Lam huyễn minh biểu tình trợt biến hóa, Tựa hô trong nháy mắt chọc chúng hắn nhất không muốn bại lộ ở người khác trước mắt yêu ớt, thanh âm lặng yên gian bén nhọn vải phần. Ngươi biết cái gì? Ta mới không cô độc, chỉ cần ta vây tay một cái, sẽ có rất nhiều người thần phục với ta, nhất hô ba ứng, thiên hạ phúc với ngươi tay cảm giác ngươi mình bạch sao. Chỉ cần có thực lực, hết thể đều có thể đủ có được, Huống chi, ta chuyển thừa có thể so hắn lợi hại hơn. Mộ thanh niên như cũ kiên định lắc đầu, không cần nhiều lời ta không có hứng thú tiểu cô nương ta cũng không phải là người sở cho rằng hoàn cảnh ta là chân thật tồn tại lam huyễn minh khặc khặc cười mộ thanh niên không dao động nàng căn bản là không tin lam huyễn minh theo như lời sự tình nhưng mà ma hoàng nói lại làm nàng cả người hoàn toàn ngơ ngẩn thanh niên lam huyễn minh là chân thật hắn chân thật tồn tại mộ thanh niên đồng tử nháy mắt phóng đại nhìn trước mắt gương mặt này thế nhưng chân thật tồn tại sao có thể Ha ha Lam huyễn minh cười to, tùy theo biểu tình đột nhiên biến đổi, âm trầm mà ta mị, ta cùng với đoạn vô ngân chú định dây dưa ở bên nhau, chẳng sợ đã chết, như cũ dây dưa ở bên nhau. Mộ thanh niên khó có thể tin, điểm này, chẳng lẽ đoạn vô ngân cũng biết sao? Kể từ đó, nói vậy Lam huyễn minh theo như lời truyền thừa cũng là thật sự, hai vị này tiền bối thật sự là dây dưa sâu đậm. Ta cùng với đoạn vô ngân bất đồng, hắn người này luôn là quyết dự ý mình. Kỳ thật ta không ngại ngươi tiếp nhận rồi hắn truyền thừa lúc sau lại tiếp thu ta, chỉ cần, ngươi chịu thừa nhận ta là ngươi sư phụ, làm tên của ta không đến mức tại đây trên đời hoàn toàn biến mất như vậy đủ rồi. Ta muốn cho đoạn vô ngân chết không nhắm mắt, ha ha. Nhìn tính cách như thế cổ quái Lam Huyến Minh, mộ thanh niên tâm một trận rung động, Lam Huyến Minh đối đoạn vô ngân hận ý đã tới rồi nhất định cảnh giới, tới rồi loại này thời điểm như cũ không chịu buông tha đoạn vô ngân. Hồi tưởng phía trước hai người ở chung từng màn, vì yêu sinh hận, Lam huyễn minh đối đoạn vô ngân chưa chắc không có kính trọng, rốt cuộc ở hai người còn tuổi nhỏ thời điểm, bọn họ huynh đệ tình là tự nhiên biểu lộ, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ đi đến này một bước. Người đáp ứng rồi đi. Ta truyền thừa liền ở. Liền ở Lam huyễn minh đắc ý dụng tâm sách tranh ra hắn truyền thừa địa điểm khi, mộ thanh niên đột nhiên đánh gậy hắn nói, thực xin lỗi, người truyền thừa ở đâu ta không có hứng thú. Ta tưởng được đến chỉ là đoạn tiền bối truyền thừa. Lam Huyễn minh biểu tình sừng sốt, đôi mắt chớp động cố chấp điên cuồng, ngươi thế nhưng cự tuyệt. Như thế chuyện tốt, ngươi sao có thể cự tuyệt? Chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Đương mộ thanh niên lần thứ hai nhìn thấy đoạn vô ngân thời điểm, cũng là không khỏi thở hổn hển một hơi. Làm ra vừa rồi quyết định, nàng nội tâm cũng là dãy giụa. Lam Huyễn minh danh chấn nhất thời, hắn lực lượng cực kỳ bá đạo, dù cho tà ác nhưng chỉ cần là lực lượng, liền có này hữu dụng chỗ, chỉ là nghĩ đoạn vô ngân chấp nhất, nàng lựa chọn từ bỏ. Có một loại từ bỏ gọi là kính trọng, nàng kính trọng đoạn vô ngân như vậy cường giả, cho nên dứt khoát lựa chọn cự tuyệt. Làm người, không thể đủ che giấu bản tính, đoạn vô ngân đã cho nàng rất lớn trợ giúp như thế nào có thể ở sau lưng thọc hắn một đao. Nàng làm không được, cho nên nàng lựa chọn cự tuyệt. Đoạn vô ngân sắc mặt lộ ra một chút tái nhợt, Chỉ là nhìn về phía mộ thanh niên trong ánh mắt lập lệ kích động quan mang, trải qua nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc tìm được rồi người thừa kế, cuối cùng, không có làm ta thất vọng. tiền bối, ngươi cũng biết Lam huyễn minh ở chỗ này sao? Mộ thanh niên không xác định mà do hỏi. Đoạn vô ngân khẽ gật đầu, thoáng sau đó, ở hắn thân thể vai trái thượng, Lam huyễn minh đầu từ phía trên nhảy ra tới, bén nhọn mà kêu to, tiểu nha đầu, ngươi sẽ hối hận quyết định của ngươi. Chỉ thấy đoạn vô ngân duỗi tay đem Lam nguyễn minh đầu ấn đi xuống. Ở cuối cùng một trận chiến chung, hắn đem một bộ phận linh hồn rót vào ta linh hồn chung. Những năm gần đây, cơ hồ không ai có thể đủ kiềm chế trong lòng tham Lam. Ngươi, rất khó đến. Mộ thanh niên tinh tưởng thấy được đoạn vô ngân trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất thống khổ. Có lẽ, bọn họ căn bản không phải nhóm đầu tiên tiến vào cái này bí cảnh chung tu luyện giả. Có lẽ rất nhiều tu luyện giả đều thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Nhưng không ai có thể kiểm chế trong lòng tham lam, như vậy, nhiều năm như vậy, đoạn vô ngân là như thế nào thống khổ. Lam Nguyễn Minh mục tiêu đã đạt tới, ở đoạn vô ngân đã ngã xuống nhiều năm như vậy, hắn đều không thể tiêu tan, đây là như thế nào tàn nhẫn. Tại đây một khắc, mộ thanh niên vô cùng may mắn chính mình không có chọn sai một cái lộ, nếu không, tâm tình của nàng sẽ không hảo quá. Hiện tại bắt đầu, ngươi có thể tiếp thu ta truyền thừa. Đoạn vô ngân lộ ra chấn an tươi cười, đương mộ thanh niên từ bí cảnh trung ra tới thời điểm, bí cảnh ở ngoài chỉ có một vị lý trưởng lão còn ở nơi này, cùng nàng sơ tới khi cảnh tượng đã hoàn toàn bất đồng. Lý trưởng lão nhìn thấy mộ thanh niên lúc sau, khuôn mặt thượng nháy mắt trồng chất nổi lên tươi cười, mộ thanh niên, ngươi ra tới. Mộ thanh niên có chút kinh ngạc, nàng ở trong bí cảnh ngây người không ngừng thời gian, nguyên tưởng rằng tất cả mọi người đã rời đi không nghĩ tới lý trưởng lão hội ở chỗ này chờ đợi nàng, nhưng thật ra làm nàng an tâm vài phần, nếu không này bí cảnh như thế xa xôi, nàng muốn từ nơi này trở lại danh trạm võ phủ xem không đơn giản. Lý trưởng lão, ngươi ở chỗ này, chờ ta. Lý trưởng lão cười gật đầu, dạng yêu viêm nói ngươi còn ở trong bí cảnh, làm ta chờ ngươi trở về. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng mộ thanh niên đã ngã xuống, Rốt cuộc lần này bí cảnh bên trong hung hiểm cùng bọn họ phía trước sở đánh giá cũng không tương đồng, bất luận là danh trạm võ phủ vẫn là danh chấn võ phủ đều ngã xuống không ít đệ tử, mộ thanh niên ngã xuống tuy rằng làm người thở dài, lại cũng không kỳ quái. Chỉ là đương tất cả mọi người trở lại danh trạm võ phủ lúc sau, giã nghiêu viêm lại chuyên môn tìm trưởng lão, nói cho hắn mộ thanh niên cũng chưa chết, chỉ là ở trong bí cảnh có mặt khác thu hoạch, có lẽ yêu cầu một đoạn thời gian. Chẳng sợ Dạ Nghiêu Viêm nói cũng không rõ ràng, vài vị trưởng lão lại đều minh bạch hắn ý tứ, tất nhiên là mộ thanh niên đạt được bí cảnh truyền thừa, nếu không sao có thể một người ở bên trong đại như vậy lớn lên thời gian. Dạ Nghiêu Viêm như vậy tự hỏi cũng có hắn lý luận, hắn không có thông qua cửa thứ hai khảo hạch, nhưng hắn như cũ bình yên vô sự ra tới, này liền thuyết minh mộ thanh niên sẽ không có nguy hiểm, mà nàng nếu không có ra tới, vậy đã thuyết minh lý do. Nghe Lý trưởng lão nói, Mộ thanh niên liền minh bạch lại đây, vất vả trưởng lão rồi. Lý trưởng lão vây vây tay, nếu là võ phủ đệ tử, ta làm như vậy đó là hẳn là. Nói vậy lần này ở võ trong phủ thu hoạch không nhỏ đi. Mộ thanh niên mỉm cười, vận khí tốt, may mắn thôi. Lý trưởng lão đương nhiên sẽ không tin tưởng mộ thanh niên theo như lời may mắn hai chữ, trải qua bọn họ từ những đệ tử khác trong miệng sở hiểu biết tình huống. Sáng tạo này bí cảnh tu luyện giả nhất định là một vị cực kỳ cường đại cường giả, tưởng đạt được này truyền thừa khó khăn có thể nghĩ. Không riêng như thế, mộ thanh niên ở trong bí cảnh biểu hiện bọn họ cũng toàn bộ đều đã biết, thân là danh trạm võ phủ tân tấn đệ tử. Tại đây bí cảnh chúng có thể có được biểu hiện như thế, đây chính là làm cho bọn họ lắp bắp kinh hãi. Dù cho bọn họ thập phần xem trọng mộ thanh niên, nhưng mộ thanh niên biểu hiện làm cho bọn họ minh bạch. Bọn họ vẫn là xem nhẹ mộ thanh niên. Lý trưởng lão dò hỏi một ít vấn đề, phần lớn đều bị mộ thanh niên đẩy bóng cao su giống nhau cấp đẩy trở về, mấu chốt vấn đề không có được đến cái gì đáp án. thấy thế, lý trưởng lão cũng không có lại hỏi nhiều, nha đầu này làm người thập phần khéo đưa đẩy, phòng chừng là hỏi không ra thứ gì tới, kỳ quái nhất chính là hiện tại hắn thế nhưng nhìn không thấu mộ thanh niên tu vi. Thấy không rõ tu vi chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất đó là mộ thanh niên thực lực vượt qua hắn, thứ hai đó là mộ thanh niên có được nào đó che giấu tu vi phương pháp. Lý trưởng lão tự nhiên thiên hướng với đệ nhị loại, chẳng sợ mộ thanh niên tiếp nhận rồi truyền thừa, cũng không có khả năng tại đây trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp vượt qua hắn, chỉ là này che giấu tu vi phương pháp đồng dạng không đơn giản, chỉ có số rất ít tu luyện giả mới vừa rồi có thể có được, xem ra mộ thanh niên quả nhiên là có đại cơ duyên. Trở về thời điểm mộ thanh niên cũng không phải cưỡi tới khi tử vũ điêu, mà là một con phong lôi thú. Phong lôi thú đồng dạng là phi hành yêu thú, chỉ là cấp bậc so tử vũ điêu cao, phi hành tốc độ càng mau, càng thêm vững vàng. Phong lôi thú giá trị so với tử vũ điêu tới cao thượng mấy lần, cho dù là danh trạm vo phủ cũng bất quá có được ba con thôi, lần này lý trưởng lão một người tiến đến, mới vừa rồi dùng phong lôi thú. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười. Nhưng thật ra không nghĩ tới trở lại như vậy vãn còn có thể có được đãi ngộ như thế, nói đến còn phải cảm tạ dạng Nghiêu viêm. Dọc theo đường đi, hồi tưởng ở trong bí cảnh hết thảy, đoạn vô ngân linh hồn đã hoàn toàn biến mất ở này phiến đại lục, mà trong thân thể hắn lam nguyễn minh linh hồn cũng là cung cấp dạng biến mất, hai người dây dưa thẳng đến chết mới hoàn toàn chung kết, không thể không làm người cảm khái. Sư phụ đãi nàng cực hảo, đem hắn tuyệt học giao cho nàng. Hiện giờ nàng Tu Vi đã trực tiếp đột phá một cái đại cấp bậc không ngừng, đạt tới luyện cốt kỳ hậu kỳ, so với sơ tới thời điểm không thể nghi ngờ cường không ít. Ở nàng trong đan điển, còn có một cái màu lam năng lượng đoàn, đây là đoạn vô ngân lực lượng. Lấy nàng tình huống hiện tại không thích hợp toàn bộ hấp thu, một khi hấp thu, thực lực của nàng sẽ bạo trướng, chỉ là hiện tại nàng thượng ở tu luyện lúc đầu, đánh hảo cơ sở nhất quan trọng, quá mức cấp tiến đối với tương lai nàng ngược lại bất lợi. Cho nên, có như vậy quyết định. Một cái khác lớn nhất đột phá không gì hơn nàng thức tỉnh rồi thủy thuộc tính, nguyên bản cũng đã nắm giữ thủy thuộc tính nàng ở sư phụ chỉ điểm hạn thành công thức tỉnh rồi. Thức tỉnh rồi hai loại thuộc tính lực lượng, có lẽ ở giai đoạn trước còn không rõ ràng, nhưng lại là đến hậu kỳ, này thể hiện liền sẽ càng rõ ràng. Phong lôi thú tốc độ quả nhiên so tử vũ điêu mau thượng không ít, xa xa mà, mộ thanh niên đã có thể nhìn đến danh trạm võ phủ. Mộ thanh niên, sau đó trở lại danh trạm võ phủ lúc sau ngươi thả đi gặp vương Trường lão, có một số việc yêu cầu công đạo một chút. Lý trưởng lão quay đầu đối với phía sau mộ thanh niên nói là, Mộ thanh niên gật đầu đáp ứng, hồi tưởng phía trước vương trưởng lão đã từng đáp ứng quá nàng chỉ cần nàng mau chóng tiến vào thiên tự điện, liền cho nàng một phần khen thưởng. Hiện giờ nàng đối với tiến vào thiên tự điện thập phần có tin tưởng, hôm nay tiến đến thời điểm nhưng đến cấp vương trưởng lão để cái tỉnh. Không thể làm hắn đem chuyện này cấp đã quên. Thực mau, phong lôi thú liền ở danh trạm võ phủ đất chống thượng ngừng lại, tiếng sấm nổ mạnh hấp dẫn không ít đệ tử chú ý, mọi người chỉ cho là lại có cái gì đại nhân vật tới danh trạm võ phủ, tiến đến vừa thấy lại phát hiện thế nhưng là lý trưởng lão cùng mộ thanh niên. Mau xem, mộ thanh niên không phải đã chết sao? Như thế nào lại đã trở lại? Thế nhưng là cưới phong lôi thú trở về. Có thể hay không là vừa từ bí cảnh trung ra tới, lý trưởng lao đi tiếp nàng. Sao có thể? Cuối cùng một cái ra tới chính là đêm sư huynh. Chẳng lẽ mộ thanh niên so đêm sư huynh còn lợi hại, đừng nói giỡn. Nói cũng là. Một trăm linh một khen thưởng. Mộ thanh niên vẫn chưa để ý mọi người đàm luận, nàng tầm mắt động lại ở cách đó không xa kia một đạo màu xanh lá thân ảnh thượng. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng thẳng, liền thắng qua chung quanh sở hữu phong cảnh nhàn nhạt ôn nhu cười nở rộ ở hắn khuôn mặt sâu kín nguyệt hoa quế hương từ hắn trên người phiêu ngưỡng mộ thanh niên cánh mũi mộ thanh niên trong đầu không cấm nghĩ lại tới kia tảng lớn lửa đỏ nguyệt hoa quế kiều diễm sáng sủa thanh quân chậm rãi hướng về mộ thanh niên đi vào hắn bước chân lộ ra nhẹ nhàng cùng vui sướng mà kia anh tuấn vô song dung nhan trước sau nho nhã thành phong trào người đã trở lại đơn giản bốn chữ lại làm mộ thanh niên cảm nhận được một loại nhàn nhã tấm áp phảng phất rời đi hồi lâu lúc sau tái kiến người nhà giống nhau phảng phất có người ở chỗ này vẫn luôn chờ nàng trong nháy mắt kia ảo giác làm mộ thanh niên có một lát gây ra đãi này phản ứng lại đây lúc sau nhu nhu cười gật đầu không nói lý trưởng lão nhìn thanh quân cùng mộ thanh niên quen thuộc bộ dáng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lại nghĩ đến thanh quân vốn chính là mộ thanh niên bằng hữu lúc này mới bừng tỉnh tức khắc nhìn phía hai người trong tầm mắt nhiều một tia gái muội mộ thanh niên Vương trưởng Lão đang đợi ngươi. Lý trưởng Lão nhắc nhở nói. Nghe vậy, mộ thanh niên khẽ gật đầu. Ta đây liền qua đi. Ân. Lý trưởng Lão không cần phải nhiều lời nữa. Đi đến phong lôi thú bên cạnh mang theo phong lôi thú rời đi. Trung quanh đệ tử nhìn đứng chung một chỗ mộ thanh niên cùng thanh quân. Dù cho trong lòng có các loại không vui, lại cũng không thể không thừa nhận. Nam Anh Tuấn, nữ mạng Mỹ, đứng chung một chỗ thật sự xứng đôi. Theo lý trưởng Lão rời đi. Mộ thanh niên chuyển qua con ngươi nhìn phía một bên thanh quân, thanh quân lập tức nói, ta đưa ngươi đi gặp vương trưởng lão. Mộ thanh niên nhứng mẩy, tùy theo cam chịu thanh quân đề nghị. Nàng nguyên tưởng rằng thanh quân sẽ đi về trước, đãi nàng từ trưởng lão nơi đó trở về lúc sau ở trò chuyện với nhau một phen, chưa từng tưởng thanh quân muốn đưa nàng qua đi. Bất quá, thanh quân chính là có được một loại làm người vô pháp cự tuyệt ma lực. Lần này ta là cuối cùng trở về tu luyện giả. Phía trước võ trong phủ tu luyện giả có phải hay không đều cho rằng ta đã chết. Mộ thanh niên khai nổi lên vui đùa, phía trước chung quanh người đàm luận nàng hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít. Thanh quân khỏe miệng là kêu bất biến tươi cười, ta biết ngươi không có việc gì. Mộ thanh niên bi lăng, từ thanh quân biểu tình chung nàng biết thanh quân theo như lời chính là thật sự, hắn thật sự biết nàng không có việc gì, chỉ là, hắn là làm sao mà biết được. Nhìn mộ thanh niên hơi hơi sửng sốt bộ dáng kia anh hùng cái miệng nhỏ nửa dương, tràn ngập nói không nên lời dụ hoặc, làm người hận không thể lập tức hái, thanh quân trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Dạng yêu viêm trở về lúc sau nói cho ta tin tức này. Thanh quân cười giải thích, không riêng gì ta, tin tức này tôn phi phàm bọn họ cũng biết. Mộ thanh niên lúc này mới minh bạch lại đây, chắc là dạng liêu viêm sợ nàng bằng hưu sẽ lo lắng, cho nên đem tin tức này nói cho bọn họ, đến nỗi những người khác tự nhiên không có báo cho tất yếu không nghĩ tới đêm sư huynh vẫn là cái tâm tư tỉ mỉ người mộ thanh niên khẽ cười nói lần này dạng liêu viêm ở trong bí cảnh biểu hiện cùng mộ thanh niên nguyên bản nhận chi có không nhỏ chênh lệnh như thế nhìn đến dạng liêu viêm chỉ là ở diện mạo phương diện biểu hiện tương đối kỳ ba ở tu luyện phương diện vẫn là cực kỳ nghiêm túc lần này bí cảnh hành trình danh trạm võ phủ đánh bại danh chấn võ phủ nghe nói các ngươi liên thủ đem danh chấn võ phủ tam tiện khách đánh bại Việc này ở danh trạm võ phủ truyền ô nào huyên áo, tôn phi phạm mấy người hiện tại cũng nổi danh. Mộ thanh niên cười khẽ, tam tiện khách. Thanh quân gật đầu, từ bí cảnh hành trình trở về lúc sau, lương tuyên hề ba người tên liền thành tam tiện khách. Các ngươi đưa bọn họ ba người đánh bại, vì danh trạm võ phủ làm vẻ vang. Hiện giờ các đệ tử đối với các ngươi nhiều vài phần hảo cảm, dạng yêu viêm danh vọng so với phía trước càng cao. Đối với kết quả này mộ thanh niên cũng không kinh ngạc. Võ phủ tu luyện giả đều là người trẻ tuổi, nếu là người trẻ tuổi liền đều có một khang nhiệt huyết. Những năm gần đây, danh chấn võ phủ áp quá danh trạm võ phủ một đầu, thập phần kiêu ngạo, hiện giờ có thể nói Dương Mi Thổ Khí, đại gia cùng chung kẻ địch, đại gia đối bọn họ cũng là muốn nhiều vài phần hảo cảm. Vừa vạn lương tuyên hề ba người tìm đêm sư huynh phiền toái mới có như vậy vừa ra, bọn họ ba người ở bí cảnh hành trình sau khi chấm dứt hay không đều trở về danh chấn võ phủ. Mộ thanh niên nhướng mày nghi vấn, nếu không phải thời gian như thế vừa khéo, bọn họ ba người đã từ trên đời này biến mất. Không tồi, lần này danh chấn võ phủ rất là bị nhục, nói vậy một đoạn thời gian đều sẽ không tiêu ngạo. Thanh quân tươi cười ôn thuần mê người, hắn đối việc này vẫn chưa quá mức để ý, hắn để ý chỉ là việc này cùng mộ thanh niên có quan hệ. Hát đồng Chung sẹt qua một mặt tạm đạm, sự tình quả nhiên như nàng sở liệu, bỏ lỡ lần này cơ hội tiếp theo gặp được lương tuyên hề đám người sợ là sẽ càng thêm phiền toái thực mau hai người liền đến vương trưởng lão chỗ ở mộ thanh niên chuyển qua con ngươi nhìn một bên thanh quân ta có một số việc phải hướng vương trưởng lão công đạo ngươi thả đi về trước đi hảo thanh quân đạm cười thấy thế mộ thanh niên đi vào sân bên trong này không phải nàng lần đầu tiên tới nơi này nhưng thật ra có vẻ ngựa quen đường cũ cũng không có sơ tới khi câu nệ gõ gõ Vào đi Vương Dược Đình thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Mộ thanh niên đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Vương Dược Đình sớm đã ngồi ở chủ vị thượng chờ đợi nàng, nàng cũng không kỳ quái. Nói vậy Vương Dược Đình nghe được phong lôi thú thanh âm liền biết nàng đã đã trở lại. Vương trưởng lão. Thanh niên, lần này ngươi chính là bí cảnh trung cuối cùng trở về, nhưng có cái gì thu hoạch? Vương Dược Đình trên mặt dạng hiền từ tươi cười. Nếu là nói ta ở trong bí cảnh lớn nhất thu hoạch, kia đó là thức tỉnh rồi thủy thuộc tính. Mộ thanh niên đem sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói ra, nếu là nói nàng không có Nga cái gì thu hoạch tự nhiên không có người sẽ tin tưởng, không bằng công đạo ra một bộ phận. Nga. Vương Dược Đình trong mắt lập lòe kinh ngạc quang, như thế tuổi cũng đã thức tỉnh rồi thủy thuộc tính, này thu hoạch đích xác đủ lại Ở biết được này bí cảnh cường giả chính là thủy thuộc tính lúc sau bọn họ vài vị trưởng lão liền ở suy đoán này truyền thừa khả năng chính là thủy thuộc tính thức tỉnh. Cho tới nay bọn họ đều cho rằng này tu luyện giả sẽ ở dạng nghiêu viêm cùng lương tuyên hề chi gian sinh ra. Chưa từng tưởng này kết quả làm người chấn động, đạt được lớn nhất thu hoạch thế nhưng là tân sinh trung đệ nhất nhân, mộ thanh niên. Bọn họ cũng từng dò hỏi qua đêm nghiêu viêm ở trong bí cảnh sự tỉnh chỉ là dạng liêu viêm ở tiếp thu khảo hạch ký ức rất là mơ hồ nói không rõ cụ thể tình huống nay mộ thanh niên không hiện sơn không lộ thủy nhưng thật ra chân chính thâm tàng bất lộ may mắn vận khí tương đối hảo mộ thanh niên mỉm cười trưởng lão chỉ cần ta tiến vào thiên tự điện ngươi liền cho ta một cái khen thưởng việc này ngươi còn nhớ rõ vương dược đình mẩn ra ngay sau đó sang sảng mà nở nụ cười lời nói của ta tự nhiên nhớ rõ nói như thế tới Ngươi chính là có tin tưởng tiến vào thiên tự điện. Mộ thanh niên thẹn thùng cười, lần này ở trong bí cảnh có thu hoạch, thực lực cũng đạt được một ít tăng lên. Nghe vậy, Vương Dược Đình không khỏi điều tra khởi mộ thanh niên tu vi, chỉ là này vừa thấy, Vương Dược Đình càng là kinh ngạc, hắn thế nhưng nhìn không thấu mộ thanh niên tu vi. Luôn mãi xem xét hai lần xác định đích xác nhìn không thấu lúc sau, Vương Dược Đình cũng không có tiếp tục cưỡng cầu. Xem ra mộ thanh niên lần này đạt được cơ duyên thật là không nhỏ. Chỉ cần ngươi có thể đi vào thiên tự điện, đáp ứng rồi sự tình ta nhất định sẽ làm được. Vương Dược Đình cười nói, ánh mắt lại nhiều một phân nghiêm túc. Nếu nói phía trước hắn nói lên chuyện này chỉ là một cái đề nghị, liền hắn cũng cảm thấy có chút thiên mã hành không. Nhưng lần này mộ thanh niên trở về lúc sau hắn lại cảm thấy hắn cái nhìn cũng không sai. Chẳng sợ mộ thanh niên hiện tại thực lực cũng không đủ cường chính là nàng có thể ở rất nhiều ưu tú tu luyện giả chung trổ hết tài năng đạt được bí cảnh truyền thừa liền trước kia cường giả đều có thể đủ coi trọng mộ thanh niên nàng trên người nhất định là có đáng giá xem trọng địa phương không riêng như thế từ những đệ tử khác trong miệng hắn cũng hiểu biết tới rồi mộ thanh niên trợ giúp giả nghiêu viêm giao chiến lương tuyên hề ba người sự tình mộ thanh niên cùng tôn phi phạm hai người có thể chiến thắng lâm giật luân cũng đã thực không đơn giản nhưng hắn càng coi trọng chính là mộ thanh niên tinh thần Ở môn phái tu luyện giả có việc thời điểm cái thứ nhất đứng ra, mà tôn phi phàm đám người cũng có thể đủ cùng nhau đi ra, này liền chứng minh rồi nàng lực ảnh hưởng. Phía trước, hắn cùng dạng nghiêu viêm cũng liền chuyện này thảo luận quá, dạng nghiêu viêm cũng là cảm thấy nếu như không có mộ thanh niên dẫn đầu đứng ra, mặt khác tu luyện giả chưa chắc sẽ đứng ra hỗ trợ. Mộ thanh niên nết miệng cười, tinh xảo vô song dung nhan miêu tả tươi đẹp cùng tự tin, kia vương trưởng lão liền chờ cho ta khen thường đi không biết này khen thưởng có không trước lộ ra một chút nàng thật sự tò mò vương trưởng lão sẽ cho nàng cái dạng gì khen thưởng nghĩ tới nghĩ lui đều không rõ rốt cuộc chuyện này là vương trưởng lão một người đề nghị hẳn là cùng mặt khác trưởng lão không quan hệ này liền ý nghĩa này cũng không phải vo phủ quyết định chẳng lẽ vương trưởng lão luôn chính mình lấy đồ vật ra tới khen thưởng nàng chính là hãn động cơ là cái gì đâu nhìn mộ thanh niên hoạt bát nghịch ngợm bộ dáng Vương Dược Đình tâm tình cũng tùy theo biến hảo, ngươi nha đầu này tưởng chức từ ta trong miệng tham khẩu phong, khó mà làm được. Chờ ngươi tiến vào thiên tự điện thời điểm tự nhiên sẽ biết, ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại là cái gì thực lực. Mộ thanh niên bĩu môi, nhướng mày cười, trưởng lão không nói cho ta, ta cũng không nói cho ngươi. Vương Dược Đình ngẩn ra, phản ứng lại đây lúc sau không nhịn được mà bật cười, nha đầu này. Trưởng lão nếu không có việc gì, ta đây liền đi trước. Ngoài cửa, truyền đến mộ thanh niên thanh âm, theo sau nàng liền bước chân nhẹ nhàng mà rời đi đi. Vương Dược Đình nhìn đã đóng lại đại môn, đôi mắt lập lòe trầm tư quan mang, mộ thanh niên, nói không chừng thật là một cái cơ hội. Lúc này đây không riêng xuất hiện dạng liêu viêm một thiên tài, hắn tin tưởng chỉ cần lại cấp mộ thanh niên một ít trưởng thành thời gian, lấy được thành tích tất nhiên sẽ không kém, chỉ là thời gian này chính là không nhiều lắm a Thanh niên, theo ta thấy ngươi này khen thưởng sợ là không đơn giản a ma hoàng trầm dai nói ma hoàng ngươi nhìn ra cái gì mộ thanh niên hắc đồng trung sẹt qua một tia tò mò khác không nói ma hoàng sức quan sát thật sự nhất tuyệt. ma hoàng cười đắc ý ta xem vương dược đình biểu hiện thực hiển nhiên phía trước hắn đối này cũng thực do dự mà hiện tại liền tính hắn đáp ứng rồi ngươi nhưng hắn biểu hiện lại trước sau lộ ra một tia không xác định này chỉ có thể thuyết minh Chuyện này cho dù là hắn tới làm cũng tồn tại nhất định nguy hiểm. Nghe ma hoàng giải thích, mộ thanh niên không cầm những mày, đến tột cùng là sự tình gì, thế nhưng như thế phức tạp. Một trăm linh hai lại tiến thiên mệnh chi ấn. Đãi mộ thanh niên từ vương trưởng lão sân sau khi rời khỏi, nàng liền trở về chính mình sân. So với mặt khác tu luyện giả, nàng trở về ước chừng chậm hai tháng, nói vậy tôn phi phàm đám người đối nàng cũng là lo lắng. Mới vừa mở ra viện môn, mộ thanh niên liền nghe tới rồi kia thanh đu nguyệt hoa quế hương, điểm điểm màu đỏ nguyệt quế lướt qua đầu tường, yêu dã nở rộ, bắt mắt diễm lệ. Ngay sau đó, một tia vui sướng tươi cười mạn thượng mộ thanh niên khuôn mặt, bởi vì giờ phút này nàng trong sân có thể nói cực kỳ náo nhiệt. Thanh niên, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thời gian dài như vậy không trở lại, làm chúng ta một trận lo lắng. Tôn Phi Phạm ở nhìn thấy mộ thanh niên kia một khắc liền lại nhải mà nhắc mãi lên, lấy hắn tính tình chỉ cần có hắn ở, không khí luôn là náo nhiệt. Trải qua danh trạm võ phủ trong khoảng thời gian này ở chung, hắn sớm đã đem mộ thanh niên trở thành bạn thân, chẳng sợ phía trước đã nghe giả nghiêu viêm nói qua mộ thanh niên hẳn là không ngại, nhưng theo chờ đợi thời gian càng ngày càng trường, hắn trong lòng lo lắng cũng là càng ngày càng gì. Thẳng đến nhìn thấy mộ thanh niên chân chính an toàn trở về lúc sau hắn yên lòng. Tinh xảo dung nhan mạn vui mừng tới cười, mộ thanh niên thấy được tôn phi phàm đáy mắt chỗ sâu trong lo lắng cùng vui sướng, trong lòng một trận nóng bỏng. Ta cũng không nghĩ tới sẽ ngốc thời gian dài như vậy, ta chính là phúc lớn mạng lớn, có thể xảy ra chuyện gì tình. Mộ thanh niên cười khẽ, chỉ cần đã trở lại liền hảo. Đoan một cảnh bình tĩnh ra tiếng. Kia luôn luôn đạm nhiên khuôn mặt thượng như cũ không có mặt khác biểu tình, chỉ là từ kia khỏe miệng hơi hơi dơ lên độ cung có thể nhìn ra tâm tình của hắn không tồi. Mộ sư muội, lần này ngươi ở trong bí cảnh thu hoạch nhất thật lớn, chỉ là ta vì sao nhìn không thấu ngươi tu vi. Phạm bân một trận nghi hoặc, tự mộ thanh niên đi vào sân tới nay, hắn liền ở đánh giá mộ thanh niên tiến bộ, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện căn bản vô pháp nhìn thấu. Chẳng lẽ mộ thanh niên thực lực đã đột phá tới rồi làm hắn vô pháp nhìn thấu cảnh giới sao? Đừng đoán mò, ta tu vi sao có thể ngắn ngủn thời gian liền tăng lên nhiều như vậy. Mộ thanh niên nhìn ra phạm bân tâm tư, mở miệng giải thích nói, bất quá là một chút thủ thuật che mắt, ẩn tàng rồi tu vi. Tôn phi phạm nháy mắt vài cái, mọi người đều là người một nhà, cũng đừng tất giấu thành thật công đạo ngươi hiện tại là cái gì tu vi. Cùng với tôn phi phạm nói ôm rơi xuống, Mọi người đều là vẻ mặt tò mò mà nhìn mộ thanh niên, mấy ngày nay tới giờ, đây chính là bọn họ thường xuyên đàm luận đề tài. Rốt cuộc bí cảnh vốn là không dễ dàng nhìn thấy, muốn được đến bí cảnh cường giả truyền thừa liền càng là khó càng thêm khó. Nói vậy này thu hoạch là cực kỳ làm người đỏ mắt, mọi người đều muốn biết đến tuột cùng là như thế nào tiến bộ, có bao nhiêu làm cho bọn họ đỏ mắt. Tâm mắt từ trước mắt này nằm khuôn mặt đảo qua mà qua, mộ thanh niên không nhịn được mà bật cười. Trừ bỏ thanh quân không chút hoang mang mà ngồi ở một bên phẩm trà ở ngoài, ngay cả dạ nghiêu viêm ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Luyện quốc kỳ Bốn người hô một hơi, trong lòng thập phần cực kỳ hâm mộ, mộ thanh niên mới vừa đi bí cảnh thời điểm bất quá luyện huyết lúc đầu tu vi, hiện giờ ngắn ngủn hơn hai tháng, thực lực liền đã đột phá tới rồi luyện quốc kỳ, bực này tốc độ tu luyện chính là xa xa vượt qua tôn phi phạm cùng đoàn một cảnh hiện giờ mộ thanh niên là tân sinh chung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân bất luận là tu vi vẫn là sức chiến đấu đều đương thuộc đệ nhất nhân hậu kỳ mộ thanh niên lại nói lời này vừa nói ra bốn người biểu tình lần thứ hai biến đổi nhìn về phía mộ thanh niên ánh mắt đã không phải cực kỳ hâm mộ mà là hoàn toàn đỏ mắt ngươi lời này nói một nửa cũng quá đả kích chúng ta đi thôn phi phạm bất đắc dĩ nói phạm bân lắc lắc đầu thật sự là khảo nghiệm chúng ta trái tim thừa nhận năng lực mộ sư muội ngươi này đột phá tốc độ thật sự quá làm người hâm mộ dạ nghiêu viêm nhịn không được cảm thán đây là bí cảnh mị lực sư muội làm chúng ta như thế chịu đả kích có phải hay không nên cấp một chút bồi thường đoan một cảnh đột nhiên ra tiếng nói thoáng sau đó mộ thanh niên liền gặp được trước mắt bốn song màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm nàng phảng phất nhìn chằm chằm con mồi giống nhau mộ thanh niên sắc mặt khẽ biến chuyển mắt nhìn phía một bên thanh quân Lại thấy thanh quân hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó cho nàng một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Mộ thanh niên một trận thở dài, xem ra là trốn không xong, các ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường. Cái này đơn giản, lần trước ở trong bí cảnh đan dược cấp cái mấy bình là được. Dạng yêu viêm mỉm cười nói. Mộ thanh niên rõ ràng ở dạng yêu viêm trên mặt thấy được gian trá hai chữ. Gia hỏa này chẳng những lớn lên yêu nghiệt, vẫn là cái sẽ xảo trá yêu nghiệt liền xảo trá thời điểm đều vẫn là một bộ phong lưu phong khoáng tà mị vô cùng bộ dáng chúng ta cũng cùng giả nghiêu viêm ý tưởng giống nhau tôn phi phàm phạm bân đoan mục cảnh trăm miệng một lời nói nhìn trước mắt phối hợp như thế chi tốt bốn người mộ thanh niên một chút đều không nghi ngờ sớm tại phía trước bọn họ cũng đã thương lượng hảo chỉ có nàng ngây thơ đi vào cái này bấy dập các ngươi biết này đó đan dược giá trị bao nhiêu tiền sao mộ thanh niên đôi mắt híp lại Tràn ngập uy hiếp tầm mắt từ bốn người trên người từng cái đảo qua, lại thấy đến bốn người hoặc nhìn trời hoặc xem bốn phía sôi nổi tránh thoát nàng ánh mắt. Chúng ta bị lớn như vậy đả kích, tốn chút tiền trị liệu chúng ta chấn thương tâm lý cũng là hẳn là. Dạ Nghiêu viêm cười đến sát lạ, phong tình vạn chủng, dừng ở mộ thanh niên trong mắt nghiễm nhiên là một con kinh nghiệm phong phú hồ ly. Mỗi người một lọ. Mộ thanh niên dựng lên một ngón tay. Ta bình. Đoan một cảnh dựng lên ba ngón tay. Hai bình. Mộ thanh niên ngay sau đó nói. thành giao. dạng yêu viêm giải quyết dứt khoát. Dược liệu tự trả tiền. Không thành vấn đề. Bốn người tức khắc đều cười đến cực kỳ sán lạ. Ở bí cảnh này một hàng, nếu không phải dựa vào mộ thanh niên lấy ra tới đang dược, bọn họ tình cảnh nhất định muốn bi thảm rất nhiều, đều là thứ tốt ta. Các ngươi bốn cái gian thương. Mộ thanh niên chỉ trích nói, tùy theo đi đến thanh quân bên cạnh ngồi xuống. Thanh quân tắt sớm đã giúp mộ thanh niên khen ngược một ly trà. Dạng yêu viêm bốn người cũng là ngồi xuống, thanh quân nơi này thứ tốt đồng dạng không ít, chỉ là này trà hoa đó là nhất tuyệt. Mộ thanh niên nhìn trước mắt năm người cực kỳ quen thuộc bộ dáng nàng liền biết mấy ngày nay, đại gia quan hệ đều quen thuộc không ít, đặc biệt là trải qua bí cảnh cộng hoạn nạn lúc sau, mọi người đều biến thành huynh đệ. Hữu nghị, chính là đơn giản như vậy. Thường thường một hồi đồng tâm hiệp lực chiến đấu liền có thể đem hết thể hiểm khích rửa sạch, do đó trở thành bạn thân. Một phen ôn chuyện lúc sau, đại gia lúc này mới sôi nổi rời đi. Tuy rằng đại gia mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng mộ thanh niên nhanh như vậy đột phá tốc độ vẫn là cho bọn họ không nhỏ áp lực, bọn họ cần thiết muốn nỗ lực tu luyện mau chóng tăng lên thực lực mới là Mấy ngày nay, bọn họ thường xuyên tới nơi này. Thanh quân tươi cười ôn thuần như rượu ngon, nói không nên lời nhò nhã. Một câu giải khai mộ thanh niên nghi hoặc, mấy ngày nay, đại gia lo lắng nàng khi nào mới có thể trở về, cho nên thường xuyên tụ tập ở nàng trong viện, thường xuyên qua lại như thế, đại gia chi gian xa lạ cũng liền hoàn toàn biến mất. Mộ thanh niên cùng thanh quân cũng là không có nhiều liêu, bí cảnh một hàng nàng cũng rất là mỏi mệt thanh quân chỉ nói một câu làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau liền trở về chính minh sân. Phòng trong Mộ thanh niên nhìn quen thuộc phòng Nằm ở trên giường hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Mấy ngày nay, thân thể của nàng cũng không mỏi mệt, mỏi mệt chính là nội tâm. Đương mộ thanh niên tỉnh ngủ lúc sau, phát hiện nàng lại tới nữa cái này xa lạ mà quen thuộc địa phương, thiên mệnh chi ấn bên trong thế giới. Thật ra bạch ngọc thềm đá lan tràn đến chân trời, từng viên minh diệt không chừng sao trời ở nàng trước mặt lập lòe mà qua, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc minh hoặc ám, bất đồng hơi thở tại đây phiến ngân hà trung lan tràn đan sen. Có một lần kinh nghiệm mộ thanh niên tự nhiên biết nên làm như vậy, tư thượng một lần dung hợp thiên mệnh chi ấn thời điểm đã từng tiến vào một lần lúc sau vô luận nàng tưởng biện pháp gì cũng không có thể thành công tiến vào, không biết lần này là như thế nào tiến vào. Lúc này mộ thanh niên cũng không có tâm tình đi suy nghĩ đây là như thế nào, nàng chỉ biết nàng cơ hội lại tới nữa, này đó sao trời đều là dĩ vãng đại năng linh hồn mảnh nhỏ, nàng cần thiết muốn từ giữa lựa chọn một cái, có lẽ đối nàng sẽ có cực đại trợ giúp Mộ thanh niên nhắm lại con ngươi, cảm thụ được những cái đó mảnh nhỏ bất đồng hơi thở, từ giữa tìm kiếm một cái nhất thích hợp nàng. Thời gian lặng yên trôi đi, đại mộ thanh niên lần thứ hai mở con ngươi thời điểm, ánh mắt đã tỏa định trong đó một cái linh hồn mảnh nhỏ. Cái này linh hồn mảnh nhỏ lớn nhỏ so với nàng lần đầu hấp thu linh hồn mảnh nhỏ yếu lực đại, nhưng so với mặt khác sao trời mà nói như cũ rất nhỏ. Nàng rất rõ ràng, lấy nàng hiện giờ tu vi nếu là thử hấp thu trọng đại linh hồn mảnh nhỏ vô cùng có khả năng căn bản vô pháp hấp thu ngược lại đem chính mình đầu góc trở nên trống rỗng do đó bị kia linh hồn mảnh nhỏ sở khống chế nay khối mảnh nhỏ tuy rằng đồng dạng có nguy hiểm nhưng nàng có nhất định nắm chắc theo mộ thanh niên vươn tay tiếp xúc kia khối linh hồn mảnh nhỏ lúc sau kia quen thuộc cảm giác lần thứ hai đánh nút lại linh hồn mảnh nhỏ theo tay nàng chui vào nàng trong óc kịch liệt đau đớn ở nàng trong đầu bùng nổ mở ra Lúc này đây đau đớn so thượng một lần càng sâu, mộ thanh niên ôm đầu, bảo vệ cho bản tâm, đối kháng này một cổ đau nhức. Đến từ sâu trong linh hồn đau đớn làm nàng co rút không thôi, mồ hôi cơ hồ trong khoảnh khắc làm ướp nàng quần áo, nhưng mà, nàng như cũ quan trọng cánh môi không rên một tiếng. So với lần đầu tiên xa lạ lo lắng, lúc này đây nàng không thể nghi ngờ muốn hảo rất nhiều, chỉ cần khiêng quá lúc này đây đau nhức, kế tiếp liền không ngại. Thời gian ở như vậy đau nhức chung trở nên phá lệ dài lâu, dần dần mà, mộ thanh niên phảng phất thói quen này đó đau đớn, cả người đều trở nên chết lặng lên. Thẳng đến này đó đau đớn hoàn toàn biến mất, mộ thanh niên hư thoát hôn mê qua đi. Phòng bên cạnh, thanh quân nhìn trước mắt một mặt tường, như suy tư gì. hắc đồng chung mạn một kia lo lắng, hắn mới vừa rồi rõ ràng cảm nhận được cái gì, do dự một lát, hắn cuối cùng là không có đi quay dày. Tin tưởng thanh niên làm này hết thể đều là có chừng mực. Đãi mộ thanh niên thanh tỉnh lúc sau lập tức đi điều tra trong đầu nhiều gia đồ vật, quả nhiên không ra nàng sở liệu, nàng trong đầu nhiều một khắc phân xa lạ tàn phá ký ức. Khắc văn thuật, vị này cường giả kiếp trước chính là một người Minh Văn Sư. Mộ thanh niên kinh hỉ nói, Minh Văn Sư ở tu luyện giả địa vị cùng luyện dược sư giống nhau, rất là cao sùng, hiện giờ nàng đã học xong luyện đan thuật, chưa từng tưởng liền khắc văn thuật cũng có thể đọc qua. Chỉ là thanh quân ở Lưu Quang Thượng Khắc Văn liền có thể nhìn thấy Khắc Văn Thuật cường đại, đem vũ khí uy lực đại đại tăng lên, không thể không thừa nhận, nàng đối Khắc Văn Thuật có được hứng thú thật lớn. 103 thiên diễn thần quyết. trừ bỏ Khắc Văn Thuật ở ngoài, mộ thanh niên từ này trong trí nhớ còn phải tới rồi một ít võ kỹ cùng với phương pháp tu luyện, làm nàng trước mắt sáng ngời, như thể hồ quán đỉnh, đã từng một ít tưởng không rõ địa phương giờ phút này cũng hoàn toàn minh bạch. Thiên mệnh chi ấn quả nhiên thần kỳ. Mộ thanh niên lẩm bẩm nói, chẳng trách có đến thiên mệnh chi ấn giả được thiên hạ mỹ danh, liền hướng về phía nàng hiện tại đoạt được đến chỗ tốt, liền chứng minh rồi thiên mệnh chi ấn cường đại. Thiên mệnh chi ấn trung linh hồn không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ cường đại tu luyện giả, đối với hậu bối mà nói, nhất chân quý chính là cái gì? Không thể nghi ngờ chính là tu luyện kinh nghiệm, hiện giờ nàng phảng phất đứng ở người khổng lồ trên vai, có này đó kinh nghiệm. Nàng có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, trực tiếp cho nàng chỉ một cái minh lộ. Kể từ đó, không riêng đại đại rút nhỏ nàng tu luyện thời gian, còn có thể đủ chống trải nàng tầm mắt. Ít nhất, hiện tại nàng cùng nguyên bản mộ thanh niên có thể nói hoàn toàn bất đồng hai người. Từ lúc bắt đầu, nàng ánh mắt liền không cực hạn với cái này tiểu địa phương, cho dù là danh trạm võ phủ, cũng không quá là nàng văn cầu. Lần này tiến vào thiên mệnh chi ấn lại là như thế kỳ quái. Mộ thanh niên mắt lộ suy tư chi sắc, tuy rằng nàng dung hợp thiên mệnh chi ấn, nhưng ngày thường thiên mệnh chi ấn cùng nàng tựa hồ không có bất luận cái gì liên hệ, càng là không biết như thế nào mới có thể đủ tiến vào thiên mệnh chi ấn. Có thể hay không cùng ta lần này đột phá có quan hệ. Mộ thanh niên lẩm bẩm tự nói, lúc này, ma hoàng cũng xông ra, vẻ mặt chính xác mà phân tích, ngươi nói không phải không có lý, ngươi lần này tiến bộ rất lớn. Có lẽ là ngươi tu vi đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau mới có thể đủ xúc động thiên mệnh chi ấn. Thấy ma hoàng đồng ý chính mình cái nhìn, mộ thanh niên càng thêm xác định vài phần, ban đầu nàng trong lòng liền có như vậy phỏng đoán, rốt cuộc lấy thực lực của nàng cùng những cái đó viễn cổ đại năng so sánh với quả thực là cách biệt một trời, liền từ nàng chỉ có thể đứng ở thang trời đế đoan liền có thể nhìn ra tới.